Ngươi có ý tứ gì? Lý Trường Thịnh rốt cuộc nỗ lực bài trừ khô khốc chữ tới, tưởng biết rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vì cái gì Lý Hương Vân sẽ đột nhiên chuyển biến đối thái độ của hắn, trước kia, không phải đều ngoan ngoan nghe hắn nói sao? Ý tứ còn không rõ sao? Lý Hương Vân phụt một tiếng bật cười, ta như vậy hiếu thuận ngươi, chính là muốn nhà ngươi người đi tìm tới, đến cậy nhờ ngươi à? Lý Trường Thịnh gương mặt kia lập tức liền đen, không thể tưởng, Tượng nhìn chầm chầm Lý Hương Vân. Ngươi, ta nương chính là không ít nói các ngươi quá khứ. Nhà ngươi là cái cái dạng gì phẩm tính, ta còn là rất rõ ràng. Lý Hương Vân cũng mặc kệ Lý Trường Thịnh khiếp sợ, cười tủm tìm tiếp tục nói. Ta nếu không như vậy hiếu thuận ngươi nói, ngươi sinh hoạt như thế nào phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi nếu là không có như vậy ngày lành quá, nhà của ngươi người như thế nào sẽ chạy tới tống tiền. Này đó Lý Trường Thịnh. Nghe minh bạch. Đúng là bởi vì nghe minh bạch, hắn mới cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng, chỉ hướng Lý Hương Vân ngón tay đều là run cái không ngừng. Kia nói ra nói, càng là không ngừng phát run, ngươi, ngươi ngươi ngươi cố ý, này như thế nào là cố ý đâu. Lý Hương Vân nhíu mày không quá nhận đồng Lý Trường Thịnh cách nói, ngươi còn không thừa nhận. Lý Trường Thịnh vừa nghe liền nổi giật, ngươi đừng nghĩ rảo biện, ta chính là bố trí thật lâu, giữ mưu thật lâu kiên trì thật lâu mới đạt tới mục đích của ta, ngươi hẳn là nhìn đến ta nỗ lực, đây là một cái cố ý là có thể làm được sao, Lý Trường Thịnh nói như vậy nói, cũng quá không tôn trọng nàng lao động thành quả, Lý Hương Vân sán lạn cười, cũng không có cùng Lý Trường Thịnh so đo quá nhiều, nhẹ nhàng nói, cũng may nhà của ngươi người không có làm ta thất vọng, Lý Trường Thịnh trong lòng hòa khí đằng mà một chút liền nhảy lên, kích động hắn đi phía trước hai bước, dối tay, liền phải đi bắt Lý Hương Vân xem hắn không đánh chết cái này tiểu tiện nhân ác độc tiểu tiện nhân chỉ tiếc Lý Hương Vân sẽ làm hắn thực hiện được sao tay vừa nhất doi liền chữ đến Lý Trường Thịnh cánh tay thượng đau đến hắn là ngao một giọng nói kêu lên vốn di Lý Trường Thịnh truy lại đây thời điểm cố ý tìm như vậy một cái hẻo lánh địa phương rốt cuộc hắn muốn trộm hưởng thụ Lý Hương Vân hiếu kính không có phương tiện bị người biết nhưng là hắn như vậy một giọng nói hô lên tới Vẫn là làm phụ cận nhân ra nghe được Này một giọng nói vừa nghe liền không thích hợp Có người liền từ trong nhà đi ra Hướng bên này nhìn xung quanh Lý Trường Thịnh nghe được tiếng bước chân Lập tức hô to một tiếng Lý Hương Vân Ngươi dám đánh ta Hắn còn cũng không tin Làm dưỡng nữ đánh dưỡng phụ Như thế ngỗ nghịch bất hiếu Trong thôn người ta nói không rõ Quan phủ còn nói không rõ sao Nơi nào nghĩ đến Lý Hương Vân oa một tiếng liền khóc Ra tới Từ xe lửa thượng đột nhiên nhảy xuống, một đầu liền nhào vào đi tới đại nương trong lòng ngực. Đại nương cúi đầu nhìn nhìn Lý Hương Vân, vốn đang mở mịt sắc mặt lập tức liền thay đổi. Lý Trường Thịnh, ngươi cái thiên giết xúc sinh. Mặt khác mấy cái nghe được động tinh tiểu tức phụ thím cũng vội vàng lại đây. Vây quanh Lý Hương Vân vừa thấy, xem sau khi xong, tất cả đều quay đầu đối với Lý Trường Thịnh là chửi ấm lên. Xúc sinh, không biết xấu hổ hốn đả. Mất, công Hương Vân đối với ngươi tốt như vậy. Không lương tâm Bạch nhãn lang. Liên tiếp tức giận mắng chính là đem lý Tr Thịnh cấp mắng ngốc Đây là tình huống như thế nào. Lý Tr Thịnh do chính mình cánh tay hô to, nàng dùng roi chịu ta. hắn mới là bị khi dễ cái kia, vì cái gì đều tới mắng hắn. Nương, làm sao vậy Có trong thôn người trẻ tuổi đi ra, kỳ quái hỏi chính mình nổi giận đùng đùng nương cái kia đại Nương hung tợn chừng mắt nhìn Lý trưởng Thịnh liếc mắt. một cái. Theo sau đối với chính mình Nhi Tử thì thầm vài câu lúc sau, nàng Nhi Tử vừa nghe, tức giận đến gân xanh bạo khiêu, hung tợn trứng mắt nhìn Lý Trường Thịnh liếc mắt một cái. Theo sau đối với chính mình Nương nói, Nương, các ngươi đi tìm Lý Chính, ta nhìn hắn. Hảo! Đại Nương gật đầu một cái, vội vàng làm bên người tuổi trẻ chân càng tốt tiểu tức phụ Nhi đi tìm Lý Chính tới. Con trai của nàng còn lại là bay nhanh quá khứ, một phen liền đem Lý Trường Thịnh cấp ấn ở. Trên mặt đất Ngươi làm gì Làm gì Lý Trường Thịnh không hiểu ra sao kêu to Chỉ tiếc nơi nào có người quản hắn A Đại nương ôm Lý Hương Vân nhẹ nhàng an ủi nàng Đi Cùng đại nương vào nhà đi Đừng lý cái này xúc sinh Lý Hương Vân nhẹ nhàng lên tiếng Đi theo đại nương rời đi Trong lúc căn bản liền không phản ứng Lý Trường Thịnh Không lớn trong chốc lát Lý Chính liền vội vàng chạy đến Vừa thấy đến Lý Trường Thịnh Đi nhanh đi qua Lý Chính, ngươi nhưng ngươi làm gì? Lý Trường Thịnh bị đột nhiên kéo lên, một cái tát hung hăng phiến ở trên mặt hắn, nóng rát đau, trong miệng đều nếm tới rồi nhàn nhạt mùi máu tươi. Ngươi đánh ta? Lý Trường Thịnh nổi giận quát. Ta đánh ngươi làm sao vậy? Lý Chính tức giận đến muốn chết, chỉ vào Lý Trường Thịnh, ngón tay vẫn luôn không ngừng chọc đầu của hắn, làm Lý Trường Thịnh đầu sau này một chút một chút ngưỡng. Hương Vân đối với ngươi thế nào? cho ngươi may lại phòng ở, cho ngươi đổi tân đồ vật, cho ngươi mua đồ vật ngươi đi xem, chúng ta trưởng bình thôn, nhà ai có nhà ngươi hảo, này lập tức muốn ăn tết, còn cho ngươi ra đưa hàng tết, ngươi còn không biết đủ a. lý trưởng thịnh chính là cái bạch nhãn lang, đối hắn thật tốt cũng chưa dùng, cho ta tặng đồ kia đều là nàng cố ý, không để cập tới cái này còn hảo, nhắc tới lên, lý trưởng thịnh chính là một bụng khí, lý hương vân cố ý đưa mấy thứ này, Làm hắn cha mẹ biết hắn quá chính là ngày lành, có cái, hiếu. Thuật, dưỡng nữ, sau đó chạy đến hắn nơi này tới tống tiền, tác oai tác phúc. Nhưng không, Hương Vân chính là cố ý. Lý Chính vừa thấy Lý Trường Thịnh thái độ này, càng là tức giận đến muốn chết. Nàng không phải cố ý, dùng đến cho ngươi tặng đồ sao, ngươi tính cái gì. Đừng tưởng rằng Hương Vân kêu cha ngươi, ngươi liền thật là nàng cha. Nhân ra Hương Vân là đặng thị dưỡng nữ, Cùng ngươi không nửa điểm quan hệ. Lý Chính nổi giận nói. Nếu không phải mặc kệ Lý Trường Thịnh. Nói. Hương Vân Thanh Danh sẽ có tổn hại. Hắn đã sớm không cho Hương Vân quản tên hốn đản này. Kia đồ vật ta lại vô dụng đến. Đều bị ta cha mẹ. Lý Trường Thịnh muốn biện bạch. Muốn nói cho Lý Chính còn có người trong thôn. Lý Hương Vân căn bản là không có như vậy hảo tâm. Chỉ tiếc hắn nói mới nói đến một nửa. Đã bị Lý Chính cấp đánh gãy. Ngươi cái này đương nhi tử. Hiếu kính hiếu kính cha mẹ ngươi làm sao vậy? Không nên sao? Lý Chính hử lạnh một tiếng, giáo huấn nói. Nhân ra hương vân còn cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ, còn không phải xem ở đặng thị trên mặt hiếu kính ngươi sao? Nói cách khác, ngươi tính cái thứ gì, luôn đến làm hương vân hiếu kính sao? Lý Chính nói làm chung quanh thôn dân liên tục gật đầu, nhưng còn không phải là sao? Hương vân làm đủ tốt, Lý Trường Thịnh còn muốn thế nào? Thẳng đến lúc này, Lý Trường Thịnh mới hoảng sợ phát hiện, hắn, xong rồi, vô luận nói như thế nào đều không có dùng, Lý Hương Vân hiếu kính. Hắn, đối hắn tốt ấn tượng đã thâm nhập nhân tâm, Lý Hương Vân là nhất hiếu thuận dưỡng nữ, mà hắn, còn lại là lòng tham không đáy dưỡng phụ, tại sao lại như vậy? Lý Trường Thịnh trong đầu ong ong loạn hưởng, căn bản là không rõ sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy, hắn, hắn hắn thế nhưng hết đường chối cãi. Rõ ràng là Lý Hương Vân tính kế hắn Mà hắn thế nhưng tìm không thấy nửa điểm chứng cứ Chứng minh Lý Hương Vân là không có hảo ý hãm hại hắn Còn có Ngươi, đừng không biết đủ Ăn Tết đại gia còn cũng chưa chọn mua hàng Tết Hương Vân liền đem ăn Tết đồ vật đều cho ngươi đưa đi Ngươi còn tưởng thế nào Lý Chính càng xem Lý Trường Thịnh càng là có khí Người này quá không biết xấu hổ Chính là A Chúng ta nhà này việc còn không có vội xong đâu Lý Trường Thịnh, ngươi không tội, mỗi ngày cái gì đều không cần làm, liền có người hiếu kính, ngươi còn muốn làm gì? Chúng ta nếu là có hương vân như vậy một cái hài tử, đã... Sớm đau trời cao, có người chính là không biết đủ à. Trung quanh thôn dân là càng tụ càng nhiều, từng bước từng bước tất cả đều ở chỉ trích hắn. Lý Trường Thịnh căn bản là phân biệt không được những người này rốt cuộc là ai nói chút cái gì. Hắn bên tai chỉ có lộn xộn các loại chỉ trích chào phúng nói, ong ong, chọc đến hắn phiền lòng đau đầu. Càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu đều không phải là là bị người trong thôn chỉ trích, mà là nghĩ tới vừa rồi Lý Hương Vân lời nói. Người trong thôn là tin tưởng hắn không từ vẫn là nàng bất hiếu. Thực hiển nhiên, những người này đều cho rằng là hắn sai rồi, mà Lý Hương Vân là nhất hiếu thuật, hắn mới là không biết tốt xấu cái kia. Lánh, hình như là ngâm ở mang theo băng cha nước sông dường như lãnh đến hắn cả người dường như kim đâm vô luận hắn như thế nào dãy ruộng, đều không thể chạy thoát chỉ có thể tùy ý trong sông rong đem hắn cuốn lấy, kéo vào đáy sông vạn kiếp bất phục Lý Hương Vân thật là đáng sợ Lý Trường Thịnh sợ hai lắc đầu hai mắt hoảng sợ mở to chung quanh những người này miệng khép khép mở mở, lộ ra bên trong sâm bạch hàm răng, phản phất muốn đem hắn cắn giống nhau, liền một chút xương cốt đều không dư thừa cắn thành mảnh nhỏ Lý Chính ra ra Lý Hương Vân Thanh âm hình như là một cây cương châm, lập tức đem đại não bởi vì sợ hái lâm vào hỗn độn Lý Trường Thịnh cấp kích thích tỉnh táo lại, chuyển động cứng đờ cổ, quay đầu nhìn qua đi, chỉ thấy Lý. Hương Vân rốt cục là từ trong phòng đi ra, từng đỏ vành mắt, xem ở Lý Trường Thịnh trong mắt, làm hắn cảm thấy phá lệ châm trọc. Nàng còn ủy khuất khóc, rốt cuộc là ai khi dễ ai, nàng còn a, đúng rồi, Lý Chính. Nàng vừa rồi thế nhưng dùm roi chiều ta. Lý Trường Thịnh đột nhiên nghĩ tới mâu chốt vấn đề. Dưỡng nữ thế nhưng chiều chính mình dưỡng phụ. Đây chính là ngỗ nghịch bất hiếu, đánh giắm. Không thành tưởng, Lý Chính nghe xong lúc sau, không chỉ có không có đứng ở. Hắn bên này, ngược lại là càng thêm phẫn nộ, lạnh giọng quát lớn. Ngươi cái không biết xấu hổ hôn trướng, lời này ngươi cũng nói được xuất khẩu. Lý Trường Thịnh rốt cục là nổi giật, cánh tay thượng thương như cũ còn ở đâu. Hắn như thế nào liền nói không ra khẩu Rõ ràng là Lý Hương Vân đánh hắn Hiện tại ngược lại lại đây trách cứ hắn Thành hắn sai Còn có thiên lý sao Ta nhưng thật ra thật không biết Đương dưỡng nữ có thể đánh chính mình dưỡng phụ Đây là cái gì đạo Lý Lý trường thịnh khí cực ngược lại bình tĩnh lại Thanh âm trầm thấp mang theo nồng đậm tức giật Chất vấn lý chính Ngươi nếu là không đi bắt Hương Vân Hương Vân đến nỗi đánh ngươi sao Lý Chính một câu làm Lý Trường Thịnh vừa mới áp xuống hỏa khí, đằng mà một chút nhảy lên, hắn đi bắt Lý Hương Vân còn không phải bởi vì nàng hại hắn, ngươi như thế nào không hỏi xem nàng làm chuyện gì, Lý Trường Thịnh giận dữ hỏi nói, Lý Trường Thịnh như vậy vừa nói, Lý Chính cười, chỉ là này cười là nồng đậm trào phúng, Hương Vân làm cái gì, nên cho ngươi đồ vật đều cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi là cảm thấy vài thứ kia bị cha mẹ ngươi cấp dùng sao? Đó là cha mẹ ngươi, ngươi không nên hiếu kính sao? Ngươi có cái gì bất mãn, tìm cha mẹ ngươi nói đi. Đừng khi dễ Hương Vân. Lý Chính lời le chính nghĩa của mắng, Lý Trường Thịnh miệng giật giật, muốn biện bạch, lại phát hiện, hắn thế nhưng không có bất luận cái gì lý do tới phản bác. Chẳng lẽ, hắn nói hắn bất mãn Lý Hương Vân như vậy đưa hắn đổ vật sao? vẫn là nói hắn không nghĩ hiếu kính chính mình cha mẹ. Vô luận nói như thế nào, đều là hắn không chiếm lý. Lý Hương Vân, từ lúc bắt đầu liền phá hỏng hắn sở hữu lộ, tàn nhẫn, nàng đủ tàn nhẫn. Lý Chính ra ra, là ta không suy xét chu đáo. Lý Hương Vân mở miệng nhẹ giọng khuyên Lý Chính một câu, sau đó quay đầu, nhìn về phía Lý Trường Thịnh, nói, cha, về sau, ta đem đồ vật trộm cho ngươi, ngươi yên tâm đi, sẽ... Không làm cha mẹ ngươi biết đến. Lý Trường Thịnh vừa nghe, gương mặt kia chính là hoàn toàn đen. Lý Hương Vân nói như vậy là có ý tứ gì? Còn ngại hắn không đủ xui xẻo chính là đi. Làm toàn thôn người đều biết hắn không hiếu thuật, tưởng trộm từ nàng nơi này vớt chỗ tốt. Lý Chính vừa nghe liền cười, khinh thường quét Lý Trường Thịnh liếc mắt một cái, trộm cho ngươi. Lý Trường Thịnh, ngươi thật đúng là tiền đồ A. Vì bất hiếu kính cha mẹ ngươi, ngươi cũng thật chính là đủ dùng Tâm tư Nguyên lai like chính là vì cái này đi bắt Hương Vân Lý Chính nhưng xem như tìm được nguyên nhân Đừng động là cái gì nguyên nhân nàng chịu ta chính là nàng ngươi một người nam nhân muốn bắt một cái cô nương ngược, không chịu ngươi làm gì Lý Chính căn bản là không đợi Lý Tr Thịnh nói xong trực tiếp mắng qua đi Lý Tr Thịnh ngây dại, hắn chảo nàng ngược hắn như thế nào không biết Lý Tr Thịnh khiếp sợ nhìn về phía Lý Hương Vân lại thấy đến nàng bên. Môi châm chọc tươi cười, trong nháy mắt, hắn minh bạch, khó trách vừa rồi những người đó như vậy phẫn nộ, nàng quá âm hiểm, đáng giật, hắn lại bị nàng cấp tính kế. Lý Chính ra ra, tính, ta tưởng, cha ta cũng không phải cố ý, là ta phản ứng quá độ, cha, ngươi không sao chứ. Lý Hương Vân ngoan ngoãn hiểu chuyện hỏi, kia kêu một cái săn sóc a Lý Trường Thịnh thiếu chút nữa không bị khí phun ra huyết, hắn hiện tại xem như thật sự minh bạch. Lý Hương Vân quá xấu quá âm hiểm. Lý Trường Thịnh, ngươi đừng lại tìm Hương Vân phiền toái Lý Chính cảnh cao Lý Trường Thịnh, trong thôn người nhưng đều nhìn. Trung quanh thôn dân liên tục gật đầu, lòng đầy căm phẫn giận chứng mắt Lý Trường Thịnh. Lý Trường Thịnh toàn thân lạnh lẽo toàn thôn người, đều đứng ở Lý Hương Vân bên này. Lý Chính ra ra, ta không có việc gì, phiền toái đại gia. Lý Hương Vân cười cười, đối với Lý Chính cùng chung quanh thôn dân nói lời cảm tạ. Người trong thôn tự nhiên là Không thèm để ý bị chậm chế ít như vậy Thời gian Bọn họ chính là đã sớm không quen nhìn Lý Trường Thịnh Nhìn thấy Lý Hương Vân không có việc gì Lúc sau Cũng liền đều tan Đến nỗi Lý Trường Thịnh Đã sớm thừa dịp Lý Hương Vân nói chuyện công phu lưu Chờ đến người trong thôn đều sau khi rời khỏi Lý Hương Vân đối với Lý Chính cười Cảm ơn Lý Chính ra ra Không có hại là được Lý Chính cười cười Đối với Lý Hương Vân gật đầu một cái, hắn lớn như vậy số tuổi còn có thể. Nhìn không ra tới Hương Vân nha đầu thủ đoạn sao? Mấy thứ này cấp Lý Trường Thịnh đưa qua đi, Lý Trường Thịnh không chỉ có hưởng thụ không đến, ngược lại càng thêm xui xẻo. Không đồ vật còn hảo thuyết, này rõ ràng có thứ tốt, còn chỉ có thể mắt trong mong nhìn lại hưởng thụ không đến, trong lòng không chừng như thế nào nghẹn khuất đâu. Hảo a, Lý Trường Thịnh làm nhiều như vậy sự tình, luôn là khi dễ Hương Vân. Hiện giờ nhưng xem như có người trị được hắn. Đương nhiên, Lý... Chính tuyệt đối không có nghĩ tới, Lý Trường Thịnh người một nhà là Lý Hương Vân có mục đích cấp đưa tới. Cùng Lý chính tách ra lúc sau, Lý Hương Vân lúc này mới vội vàng xe lừa về nhà. Chẳng qua, quải hai cái cong, lại gặp được Lý Trường Thịnh tránh ở một góc, âm chầm chầm nhìn chầm chầm nàng, hận không thể là đem nàng cấp sống xé. Lý Hương Vân lôi kéo dây cương, làm xe lừa ngừng lại, cười tủm tỉm nhìn Lý Trường Thịnh hỏi. Như thế nào? Còn tưởng lại bị đại gia mắng một. Đốn. Ngươi âm ta. Lý Trường Thịnh tức giận đến thiếu chút nữa không cắn miệng đầy cương nha. Thật hận không thể đi lên cắn chết Lý Hương Vân cái này tiểu tiện nhân. Ta âm ngươi. Sao có thể? Lý Hương Vân kinh ngạc bưng kín môi. Không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm Lý Trường Thịnh. Ngươi cũng không thể vu hám ta. Ta vu hám ngươi. Lý Trường Thịnh lăng là bị sinh sôi cấp khí cười. Ngươi dám nói ngươi vô dụng âm mưu hãm hại ta. Hiện tại hắn dáng vẻ này, là bái ai ban? Tặng, là ai làm hại hắn? Lý Hương Vân buông xuống tay, cao mày bất mãn nói, ngươi cũng không thể như vậy oan uổng ta. Đây là âm mưu sao? Đây là sao? Ta rõ ràng dùng chính là dương mưu sao? Lý Hương Vân nói thiếu chút nữa không đem Lý Trường Thịnh cấp sống sờ sờ tức chết, ngón tay run run chỉ vào Lý Hương Vân. Lăng là nửa cái tự đều nói không nên lời Hảo, đừng nóng giật Này đều sắp ăn tết Muốn vui vui vẻ vẻ a Lý Hương Vân ngoan ngoan cười một tiếng Giá xe lừa liền Như vậy đi xa Lý Trường Thịnh tức giận đến trước mắt Một trận một trận biến thành màu đen Khí huyết quay cuồng Tổng cảm giác trong miệng có nhàn nhạt mùi máu tươi nói Che lại ngực Lào đảo lui về phía sau Chật vật dựa vào trên tường Không ngừng kịch liệt thở dốc Lý Hương Vân Đây là muốn bức tử hắn A hắn trước kia như thế nào liền không thấy ra tới nàng lại là như vậy tàn nhẫn đâu, khiếp sợ, phẫn nộ hơn nữa nồng đậm không cam lòng, làm Lý Trường Thịnh tại chỗ lại gần. Nửa ngày, mới hoan quá mức tới, lạnh thấu xương gió lạnh đã sớm đem hắn cũng không giữ ấm áo bông cấp đánh thấu, đông lạnh đến hắn là tay chân lạnh lẽo, hung tợn chừng mắt nhìn Lý Hương Vân rời đi phương hướng liếc mắt một cái, Lý Trường Thịnh lúc này mới thật mạnh dậm dập chân lúc sau. Xoay người rời đi Không thành tưởng Về đến nhà Mới vừa đẩy ra viện môn Đã bị người lập tức cấp đè lại Liền giấy rùa thời gian đều không có Đã bị kéo vào trong phòng Còn tưởng trộm đem Đồ vật giấu đi chính mình hưởng thụ Ngươi lá gan là lớn A. Lý Đại Nương vững vàng một chương mặt Già chỉ vào Lý Trường Thịnh cái mũi mắng Bất hiếu xúc sinh Năm đó đem ngươi cấp đuổi ra đi là được rồi Vậy các ngươi còn tới tìm ta làm gì Lý Trường Thịnh ở Lý Hương Vân bên kia bị một bụng khí, trở về lại bị Lý Đại Nương đổ ập xuống một hồi mắng, hắn này hòa khí tạch tạch hướng lên trên mà nơi nào ép tới trụ, hắc, còn dám tranh luận. Lý Đại Nương ở nhà chính là nói, 102 chủ nhân, càng đừng nói nàng luôn luôn đều không thích cái này không nghe lời tiểu nhi tử, cho ta đánh, lưu khẩu khí là được. Lý Đại Nương đều phân phó, Lý Trường Phú cùng Lý Trường Quý kia còn khách khí cái gì. Đối với Lý Trường Thịnh chính là một đốn tay đấm chân đá. Lý Trường Thịnh bắt đầu còn nhớ rõ che chở một chút chính mình đầu, chở đến sau lại, bị đánh đến ý thức đã dần dần mơ hồ lên. Được rồi, dừng tay đi. Lý Đại Nương nhìn thấy Lý Trường Thịnh bất động, lúc này mới phân phó một câu, đừng đánh chết, đánh chết trong nhà liền cạn lương thực. Ai? Lý Trường Phú nghe lời lên tiếng, Nương, muốn hay không cho hắn tìm cái đại phu nhìn xem? Phi... Nhìn cái gì mà nhìn Tiện mệnh hảo nuôi sống Trước kia bị đuổi ra đi Không cũng sống lại sao Đi, kéo phòng chất củi đi Đừng ở chỗ này chướng mắt Lý Đại Nương hùng hùng hổ hổ xua xua tay Lý trưởng Phú Lý trưởng Quý Hai người vội vàng đem Lý trưởng Thịnh cấp kéo đi rồi Vẫn Luôn ở bên cạnh ngồi không nói chuyện Lý ra tuyển rốt cục là mở miệng Ngươi như vậy đánh tam nhi Như thế nào, ngươi đau lòng a Lý Đại Nương hung hăng chừng Lý ra tuyển Ngươi đau lòng vừa rồi như thế nào không nói lời nào, hiện tại trang người tốt, ba cái hải tử sinh hạ tới hắn quản qua cái gì, còn không đều là nàng ở mang, lão đại lão nhị còn hảo chút, cố tình Lý Trường Thịnh là nhất không nghe lời, nàng nếu có thể thích hắn, mới là lạ, Lý ra tuyển ho khan một, tiếng, lúc này mới nói, ta ý tứ là, ngươi như vậy đánh hắn, nếu là đã chết làm sao bây giờ, trời ra rét. Thật ra ngoài ý muốn, Lý Hương Vân còn sẽ cho chúng ta tặng đồ Bị Lý Trường Phú kéo đi ra ngoài nhắm chặt hai mắt Lý Trường Thịnh Ngón tay nhẹ nhàng rung động hai hạ, tựa hồ là ở giãy ruộ cái gì Chẳng qua, động tác không rõ ràng không có người chú ý tới thôi Đã chết liền đã chết Lý Đại Nương hừ một tiếng Đã chết này phòng ở cũng là chúng ta Cái kia trại chăn Nuôi phân tiền cũng là chúng ta Ở chỗ này rơi xuống chân Chúng ta cũng mướn người làm đậu hủ đậu phụ khô, làm theo kiếm tiền. Lý Đại Nương chẳng hề để ý nói, nếu không phải hắn không làm, chúng ta đã sớm kiếm đồng tiền lớn. Nàng chính là đều tính toán hảo. Hiện giờ đây là có Lý Hương Vân Hiếu Kính cung phục, nếu là đã không có, bọn họ được Lý Trường Thịnh phòng ở, là có thể ở trường Bình Thôn ngụ lại. Đến lúc đó, bọn họ chính là trường Bình Thôn thôn dân, cũng có thể làm những cái đó mua bán. Kỳ thật nàng đã sớm muốn làm Chỉ là Lý Trường Thịnh không buông khẩu Bọn họ này đó ngoại lai hộ căn bản là làm không được Lý Trường Thịnh nếu là đã chết Bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận lưu lại Lý Đại Nương nói mới nói xong Lý Trường Thịnh kia run dẩy ngón tay đột nhiên cứng đờ Sau đó Phản phất là mất đi sở hữu sư lực giống nhau Mềm mại rũ xuống dưới Lý Trường Thịnh bên này thế nào Lý Hương Vân mới mặc kệ đâu Nàng cần phải vội Vàng ăn tết đâu Trong nhà phòng ở tổng vệ sinh, ha hạ liền nàng như vậy lười người, khả năng tự mình làm sao? Trực tiếp ở cuối cùng một ngày làm xong công lúc sau, thỉnh Trần Bình Trần Yến giúp đỡ cấp thu thập. Cũng may nàng chủ địa phương cũng không phải rất lớn, nàng đồ vật cũng không nhiều lắm. Yêu cầu dùng, nàng cũng đều là mua tân, chân chính thu thập lên cũng không phiền toái. Hương Vân, nhìn xem, còn có cái gì việc muốn làm? Trần Bình trong tay còn cầm rẻ lau. Hỏi Lý Hương Vân. Bình nhi tỷ ngươi làm việc thật là quá nhanh nhẹn. Lý Hương Vân bội phục nói. Đây đều là tiểu việc. Trần Bình còn không có nói chuyện. Trần Yến tễ lại đây, cười ha hả nói. Hương Vân, ngươi nhìn xem, thế nào? Cực hảo. Lý Hương Vân cười dơ ngón tay cái lên. Nếu là ta làm, nhưng không có như vậy nhanh nhẹn. Thôi đi. Trần Yến cười chụp Lý Hương Vân bả vai một chút. Trước kia ngươi làm như vậy sống lâu nhi. Nào giống nhau làm được không hảo Chim én. Trần Bình oán trách chừng mắt Nhìn Trần Yến liếc mắt một cái Làm gì muốn để Hương Vân trước kia chuyện thương tâm Tỉ Hương Vân lại không phải như vậy yếu ớt người Xem đem ngươi cấp khẩn trương Trần Yến chẳng hề để ý nói Nhìn xem rời đi Lý ra Hiện tại Hương Vân quá đến thật tốt Hương Vân A, Ngươi biết sao Lý Trường Thịnh bị bệnh Phải không Sao lại thế này Lý Hương Vân ngạc nhiên hỏi, hẳn là bị Lý ra người cấp đánh đi, tưởng trộm lấy nàng hiếu kính. Nàng lúc ấy cố ý làm trò người trong thôn mặt nói ra, sẽ không có người nói cho Lý Đại Nương bọn họ sao? Lý Trường Thịnh bị đánh, kia không phải hẳn là sao? Nàng muốn chính là cái này hiệu quả, sao có thể không đạt được đâu? Trần Yến nào biết đâu rằng Lý Hương Vân trong lòng suy nghĩ, e vội vàng nói, hình như là nói đông lạnh bị bệnh hai ngày này đều không có đi trại chăn nuôi làm việc đi. Người trong thôn cùng nhau ra tiền làm cho, đương nhiên là thay phiên đi nơi đó làm. Việc, đều lập nhật tử, Lý Trường Thịnh không có đi, tự nhiên có người tìm được nhà hắn đi. Thế mới biết Lý Trường Thịnh bị bệnh. Ta cùng ngươi nói a Lý Trường Thịnh bị bệnh, Lý ra liền muốn cho nhà bọn họ những người khác qua đi. Trần Yến thần bí hề hề nói, ta phỏng chừng là tưởng đem Lý Trường Thịnh cấp đỉnh, Bọn họ hảo tiếp nhận Lý Trường Thịnh mua bán Liền tính là không làm đậu hủ đậu phụ khô gì đó Này trại chăn nuôi kiếm tiền cũng không ít đâu Lý chính đồng ý Lý Hương Vân nhướng mày hỏi Lý ra quả thật là không làm nàng thất vọng A, Có cơ hội liền tưởng toàn A. Kia sao có thể đâu Bọn họ lại không phải người trong thôn Trong thôn mua bán mới sẽ không làm cho bọn họ chạm vào đâu Trần Yến hừ một tiếng nói Ai biết người xứ khác sẽ làm chuyện gì A? Lý chính đã sớm cùng bọn họ nói qua, vạn sự phải cẩn thận, đừng làm cho người khác có cơ hội chơi xấu. Phòng người chi tâm không thể vô ô, bọn họ trường bình thôn người, nhưng tất cả, đều tiểu tâm đâu. Tại đây chuyện thượng tương đương đồng lòng, rốt cuộc đây là bọn họ làm giàu kiếm tiền căn bản A. Đó chính là, Lý Hương Vân than nhẹ một tiếng, ta trong chốc lát đi bắt điểm dược đi. Hương Vân, ngươi còn quản lý trường thịnh A. Trần Yến vừa nghe liền nóng nảy, hắn đều như vậy khi dễ ngươi, ngươi còn đối hắn tốt như vậy à. Dù sao cũng là ta dưỡng mẫu phu quân sao, cũng là ta trên danh nghĩa cha. Lý Hương Vân cười cười, nói được là khí định thần. Nhàn, chính là đem Trần Yến tức giận đến ứa ra hỏa, một dập chân. Hương Vân, ngươi, được rồi. Trần Bình xem bất quá đi, kéo nàng một chút, ngăn lại chính mình mỗi mỗi lúc sau. Trần Bình lúc này mới nói, Hương Vân. Nếu là không có việc gì, chúng ta liền đi trở về. Chờ một chút, bình nhi tỷ. Lý Hương Vân cười cầm một cái rổ ra tới, đưa cho Trần Bình. Cái này lấy về đi cấp hoa Quế thím. Ta cũng không thể muốn. Trần Bình vội vàng trở về tắc, chẳng qua, nàng nơi nào. Chối tử đến quá Lý Hương Vân A. Bình nhi tỉ, ta chính là liền một người, trong nhà còn muốn chuẩn bị ăn tết đồ vật. Ngươi nhẫn tâm làm ta lại đi một chuyến A. Các ngươi đều giúp ta thu thập trong nhà, liền điểm đồ vật đều không thu, về sau ta cũng không dám tìm các ngươi hỗ trợ. Các ngươi liền trơ mắt nhìn ta một người, lẻ loi bởi vì làm việc mệt chết, a Mau ăn Tết, đừng có chết hay không, phi phi phi, Trần Bình vội vàng ngăn cản Lý Hương Vân nói, hành, ta thu, ta thu. Còn không thành sao, nàng là nói bất quá Lý Hương Vân, Lý ra thật là quá khi dễ Hương Vân, rõ ràng như vậy hoạt bát một... Người, lăng là cho khi dễ đến cùng cái tiểu ngốc tử dường như, cả ngày một ngốc ngốc, đem Trần Bình bọn họ tất cả đều tiễn đi, Lý Hương Vân vội vàng xe lừa đi chấn trên, mua mấy bao dược, lúc này mới trở về, trực tiếp đi Lý ra, Hương Vân, sao ngươi lại tới đây, Lý trưởng phú tức phụ nhi một mở cửa, nhìn thấy là Lý Hương Vân, cao hứng hỏi, mấy ngày hôm, trước không phải mới vừa tặng đồ vật tới sao, này lại lại đây đưa cái gì thứ tốt, Lý Trường Phú tức phụ rỗi dài cổ không ngừng hướng Lý Hương Vân xe lửa thượng xem, liền tưởng trước nhìn nhìn là cái gì, nghe nói cha ta bị bệnh. Lý Hương Vân một câu, chính là làm Lý Trường Phú tức phụ trên mặt nhiệt tình tươi cười cấp cứng đờ. A ta cho ta cha tặng điểm dược tới, trị liệu cảm mạo. Lý Trường Phú tức phụ vừa thấy đến là dược, mày liền nhíu lại, đẩy mặt ghét bỏ, này đều. Mau ăn tết, nhà ai còn mua thuốc a quá đen đủi. Ăn tết đều phải cái hảo dấu hiệu, lộng cái này giống bộ dáng gì. Cha ta bị bệnh, tổng không thể không uống thuốc đi. Lý Hương Vân sắc mặt trầm xuống, nhìn chầm chầm Lý Trường Phú tức phụ. Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng cha ta bệnh chết A Hắn có phải hay không nhà các ngươi người? Cho ta cha chiên ăn. Lý Hương Vân nói xong lúc sau, đem dược hướng Lý Trường Phú tức phụ trong lòng ngực một tắc, xoay người rời đi. Nàng cùng... Lý Trường Phú tức phụ ở viện môn khẩu nói chuyện, Lý Trường Thịnh ở bên trong hẳn là nghe được đi, hắn trong lòng hẳn là có quyết định đi. Lấy Lý Trường Thịnh tính tình, hắn sẽ như thế nào làm Lý Hương Vân cười cười, nàng thực chờ mong, muốn nhìn một chút rốt cuộc nàng suy đoán đúng hay không? Đại niên 29 thời điểm, Lý Hương Vân không nghĩ tới trong nhà thế nhưng sẽ đến làm nàng tương đương ngoài ý muốn người, trịnh đại ca, trịnh Dục thịnh cười, ta ở Thanh Vân chấn lẻ, loi một mình. Tới nơi này tìm ngươi cùng nhau ăn tết, không biết ngươi thu lưu không thu lưu, lẻ loi một mình. Giản Vân đứng ở nhà hắn chủ tử phía sau, hận không thể ở nhà hắn chủ tử trên lưng trừng ra hai cái lỗ thủng tới. Hắn không phải người Ế A, mặt khác thị vệ không phải người Ế A. Hảo đi, ở nhà hắn chủ tử trong mắt, bọn họ khả năng thật sự không tính người, bởi vì nhà hắn chủ tử hiện tại trong mắt chỉ có Lý Cô Nương. Đừng nói là bọn họ, liền tính là Hoàng đế bệ hạ tới. Cũng giống nhau, Lý Hương Vân chưa ngữ trước cười, không phải ngày thường khách khí lễ phép cười, mà là khóe môi nó tự động dơ lên, căn bản là không chịu nàng khống chế. Trong lòng hình như là từng đoá tiểu hoa phanh, phanh phanh phanh tất cả đều khai, đây là cái gọi là tâm hoa nộ phóng sao. Lý Hương Vân cắn môi dưới, cười đến kia kêu một cái ngọt, đi phía trước hai bước, ngẳng đầu, nhìn trịnh rục thịnh yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú, hỏi, ngươi là lo lắng ta chính mình ăn Tết? Cô Đơn! Mới đến bồi ta sao? Giản vân kinh tủng nhìn chầm chầm Lý Hương Vân, toàn thân lông tơ tạc lập. Ta đi. Lý cô nương khi nào nói chuyện lại là như vậy mềm mại, ngọt ngào liền cùng kia nồng đậm mật ong dường như, nghe thật sự không thích ứng a Giản vân còn không có kinh tủng xong, đột nhiên, trên eo đau xót, thấy hoa mắt, lại phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện, chính mình thế nhưng bị nhà hắn chủ tử một chân cấp đạp đi ra ngoài. Nhìn trước mắt chợt đóng cửa cửa, Phòng, giản vân sờ sờ cái mũi của mình, đây là ngại hắn vướng bận A, có phu nhân liền không cần thuộc Hạ A, nhận mệnh thở dài một tiếng, giản vân đi đem mang đến đồ vật an trí hảo, nếu bị nhà hắn chủ tử ghét bỏ, hắn đi chính mình tìm việc làm được rồi đi. Phòng trong, phanh một tiếng tiếng đóng cửa thực nhẹ, lại làm Lý Hương Vân trong lòng run lên, gương mặt lại có không bình thường độ ấm bỏ lên, không phải, trịnh Dục thịnh mở miệng. Thanh âm hình như là ủ lâu năm rượu ngón Giống nhau thuần hậu thơm ngọt Mang theo từng trận say lòng người mùi hoa Làm Lý Hương Vân có một tia men say Ta là tưởng ngươi Mấy chữ này vừa nói xuất khẩu Lý Hương Vân trong đầu phẳng phất có phá hoa nổ tung Chưa bao giờ biết Như thế đơn giản tự tổ hợp ở bên nhau Thế nhưng như thế tốt đẹp Trước mắt phẳng phất có đào hoa nhiều đó nở rộ Trong không khí phẳng phất đều tràn ngập kia ngọt ngào đào hoa hương Lý Hương Vân suy suy cười, hả vui vẻ, duỗi tay tay, nhỏ, tay nhỏ chỉ hơi hơi cong, ngượng ngùng thấu qua đi, nhẹ nhàng câu lấy Trịnh Dục Thịnh ngón tay thon dài. Trịnh Dục Thịnh cúi đầu, trầm thấp gợi cảm tiếng cười ở Lý Hương Vân bên tai vang lên, một cổ tê dại điện lưu trực tiếp theo cổ sống lập tức liền nhảy tới rồi trong đầu, ra đầu đều là tê dại, còn không có phản ứng lại đây, tay nhỏ đã bị bàn tay to cấp chặt che nắm lấy, cả người bị hắn ôm vào trong lòng, ấm áp ôm ấp Dày rộng ngực, mang đến cảm giác an toàn, làm lý Hương vân trái tim nhỏ chính là thình thịch Thình thịch không chịu khống chế kịch liệt nhảy lên lên Nàng hiện tại chỉ biết cắn môi không tiếng động ngượng ngùm cười Nguyên lai, like, yêu đương cảm giác Tốt như vậy A giản vân ở trong sân mới vừa đem đồ vật thu thập hào Liền nghe được có lý hương vân một bên nói chuyện vừa đi lại đây Ta đây nhưng đến nhìn xem Giản vân kinh ngạc nhìn thoáng qua nhà hắn chủ tử Như vậy vô tình một chân đem hắn cấp đá ra tới, liền cùng Lý. Cô nương đơn độc đái như vậy trong chốc lát. Mạc danh cảm giác chính mình này một chân ai có điểm không đáng giá a Bệ hạ đưa tới tam đầu heo, ta đã làm người cấp sát hảo thu thập sạch sẽ. Trịnh Dục thịnh nói, bên trong nội tạng xuống nước cũng đều không ném. Thật tốt quá. Lý Hương Vân nhìn phóng tốt thịt heo chính là cười cong đôi mắt, rốt cuộc có ăn ngon thịt heo có thể ăn. Có thể làm tốt thật tốt ăn Trịnh đại ca Ta đem thịt heo phân cho người trong thôn Không Thành vấn đề đi Lý Hương Vân ngẩn đầu dò hỏi trịnh dục thịnh ý kiến Ngươi muốn làm cái gì Liền cứ việc đi làm Trịnh dục thịnh mỉm cười Đáy mắt kia tràn đầy sủng nịch hóa thành Hắn chưa từng nói ra bốn chữ hết thảy có hắn Kia hảo Lý Hương Vân trong ánh mắt sáng lấp lánh Lần đầu tiên biết Nghe một người nói chuyện sẽ như vậy vui vẻ Đặc biệt là hắn hướng nơi này vừa đứng, như núi giống nhau ổn trọng đáng tin kệ, làm nàng biết, nàng không hề là một người chiến. Đấu hăng hái, loại này có người chống lưng cảm giác thật sự sẽ nghiện, A. đưa một đầu heo cấp người trong thôn phân đi. Lý Hương Vân cười tủm tỉm nói, đây đều là một trăm nhiều cân heo, một đầu nói, trong thôn một nhà là phân không bao nhiêu, nhưng là, ít nhất làm cho bọn họ ăn cái hương vị sao. Này thịt heo là đặng công công cố ý phái người đưa lại đây. Nói vậy ở Kinh Thành, Bệ Hà cũng sẽ thừa dịp ăn Tết bắt đầu mở rộng này thịt heo đi. Kia nàng vừa lúc cũng giúp đỡ Tuyên. Chuyển tuyên chuyển, đối với Lý Hương Vân này đó an bài, trịnh Dục thịnh đương nhiên là không có ý kiến, làm Giản Vân nhìn đi lọc. Giản Vân làm việc cũng trực tiếp, vội vàng Lý Hương Vân xe lừa, đem một đầu thu thập tốt heo vận đến Lý Chính trong nhà, làm Lý Chính phân cho người trong thôn. Năm trước cho đại gia đưa điểm đồ vật Loại chuyện tốt này Lý chính đương nhiên là cao hứng Chờ đến giản vân đi rồi lúc sau Làm người trong nhà đem thịt heo cấp thiết hảo Thông chí Người trong thôn tới lấy Đừng nhìn người trong thôn hiện tại trong nhà nhật tử giàu có không ít Nhưng là Có mấy cái ăn tết chịu dùng nhiều tiền Cũng chính là so năm rồi nhiều mua một ít thức ăn Làm kiện quần áo mới thôi Đại gia vẫn là tiết kiệm quán Hiện giờ được Lý Hương Vân phân cho mọi người thịt heo, tự nhiên là vô cùng cao hứng sách theo về nhà, chờ ngày mai đại niên 30 thời điểm hầm thịt ăn. Lý Hương Vân cũng thừa dịp thời gian này, cấp trịnh Dục thịnh giảng vân. Bọn họ an bài hảo chỗ ở, may mắn, lúc trước nàng mua cái này sân đủ đại, còn an bài đến khai. Hương Vân, ngươi làm cái gì? Trịnh Dục thịnh khó hiểu nhìn Lý Hương Vân lăn lộn những cái đó thịt heo. Yêm một chút. Ngày mai cho ngươi làm xoa thiêu thịt ăn Lý Hương Vân trên tay động tác không ngừng Cười ha hả nói một câu Sau đó trịnh Dục thịnh trực tiếp quay đầu Đối với giản vân đắc ý cười Nhìn đến không cho ta làm Giản vân cùng xem ngu ngốc giống nhau nhìn nhà mình chủ Tử đem một chương nhân thần cộng phẫn tuyệt thế khuôn mặt tuấn tú cười đến cùng cái ngốc tử dường như Nhà hắn chủ tử cũng thiệt tình là không dễ dàng Chẳng qua Giản vân kia ánh mắt bên trong chứa đầy nhiều ít cảm xúc đều không có dùng, bởi vì trịnh Dục thịnh chỉ là quay đầu lại, cùng hắn khoe khoang một chút, ngay sau đó lại quay đầu đi. Mỹ từ tư đi xem hắn tương lai tức phụ nhi. Hắn nào có nhiều như vậy thời gian rỗi đi quản giản vân đâu? Xoa thiêu thịt là thứ gì? Trịnh Dục thịnh tò mò hỏi. Đương nhiên, đó là thứ gì đều không quan trọng. Quan trọng là, đây là hương vân cố ý chuẩn bị ra tới cho hắn ăn. Hắn chỉ là tưởng cùng Hương Vân nhiều lời nói mấy câu, chính là muốn nghe đến nàng thanh âm, mềm mềm mại mại so với kia mật còn ngọt, nghe trong lòng liền thoải mái, toàn thân đều khinh phiêu phiêu, kia kêu một cái thoải mái, ăn thịt, có điểm ngọt. Lý Hương Vân cười nói, ta rất thích ăn, trời biết nơi này thịt heo không có thiến quá. Kia hương vị cũng không phải không thể nhập khẩu, nhưng là, nàng thiệt tình không tiếp thu được, vẫn là như vậy thiến quá ăn ngon, không có mùi là, Ân, ta thích. Trịnh Dục thịnh liên tục gật đầu, nhanh chóng nói. Giản vân nhìn nhà hắn chủ tử sắp đem đầu điểm xuống dưới tần suất ở trong lòng ha hả cười lạnh hai tiếng. Lý cô nương thích đồ vật, có nhà hắn chủ tử không thích sao. Lý hương vân vừa nghe, nhìn không được nở nụ cười, ngẩn đầu, cặp kia mắt sáng lấp lánh, phẳng. Phất là đem muôn vàn sao trời ôm nhập trong đó, trịnh đại ca cùng ta liếc mắt một cái a ngọt cay đều thích ăn. Rất nhiều người đều thị phi này tức bỉ, hắn thế nhưng cùng nàng giống nhau à trong lòng, hả vui vẻ, là chuyện như thế nào. ân. trịnh Dục thịnh gật đầu, hắn cảm thấy hắn tức phụ nhi đôi mắt đặc biệt đẹp, bởi vì bên trong tràn đầy đều là hắn. Giản vân yên lặng lui ra phía sau, không biết vì cái gì, cảm giác có điểm no hắn vốn là nghĩ tới tơi hỗ trợ, nhưng là xem tình huống, hắn tới chỉ biết vướng bật, hắn vẫn là tự giác điểm đi đem thịt heo ướp hảo lúc sau, Lý Hương Vân lại bắt đầu lăn lộn mặt khác đồ vật. Đây là muốn làm cái gì? Trịnh Dục Thịnh khó hiểu nhìn Lý Hương Vân đem xử lý tốt heo chảng, trồng lên cái phễu thượng, làm lạp xưởng. Lý Hương Vân cười ha hả đem đã sớm ướp tốt thịt heo cấp bưng tới, nhà, cứ như vậy tất cả đều rót đi vào, treo ở bên ngoài, hong gió hảo lúc sau, về sau muốn ăn, trưng một trưng liền có. thể ăn Này thịt heo nhưng tất cả đều là trịnh đại ca băng đâu Hai người cùng nhau làm cảm giác thật không sai Ta tới Trịnh Dục thịnh vội vàng tiếp nhận Ấn Lý Hương Vân nói phương pháp hướng bên trong tắc thịt heo Hai người ở trong phòng bếp vội đến vui vẻ vô cùng Thường thường còn có tiếng cười truyền ra tới Vui vẻ cười duyên cùng sang sảng trầm thấp tiếng cười Giao hòa ở bên nhau Thế nhưng nhiễm ngọt ngào độ ấm Ngay cả này vào đông gió lạnh đều dịu dàng vài Phần Ở trong sân thấp thấp xoay quanh bồi hồi, không đành lòng quấy dày đến trong phòng bếp này một đôi hạnh phúc nhân nhi. Giản Vân ở trong sân rất xa nghe, bên môi cũng nhiễm ý cười. Chủ tử rốt cuộc gặp được một cái vừa ý người. Thật tốt, bận bận rộn rộn một ngày, rốt cuộc sắp sửa chuẩn bị cho tốt đồ vật tất cả đều cấp chuẩn bị tốt. Trịnh đại ca, ngươi đi dán câu đối xong cửa sổ đi. Lý Hương Vân nhìn nhìn, hậu kỳ đồ vật nàng chính mình làm là được, ta đem viên tạ Sau, đó lại lộng gọi món ăn, chúng ta ăn cơm, hành. Trịnh Dục thịnh cao hứng ứng hạ, sách theo Lý Hương Vân đánh tốt một chút hồ nháo đi dán câu đối xong cửa sổ. Tháng chạp 29, vừa lúc là dán câu đối xuân nhật tử, rất nhiều trong nhà cũng đều lúc này bắt đầu dán câu đối xuân. Tự nhiên, Lý Hương Vân ra phụ cận hàng xóm cũng liền nhìn đến, kia phong thần Tuấn Lãng nam tử, cầm cùng hắn yêu nghiệt diện mạo hoàn toàn không hợp đỏ rực câu đối xuân ở cửa dán lên, thủ hạ của hắn bưng, thả hồ nháo chén nhỏ, hắn còn lại là kéo tay áo, nghiêm túc ở dán câu đối xuân, chung quanh thôn dân chợt vừa thấy, Mạc Danh cảm giác được một trận không khỏe, này liền hình như là cao cao tại thượng trích tiên, đột nhiên sách lên dìu, chạy đến trong núi đi đốn củi giường như thấy thế nào như thế nào biệt nữ, chỉ là ở ngắn ngùi không khỏe lúc sau, cẩn thận xem nam nhân mang cười dung nhan, kia cười đến đầy mặt ôn nhu nam nhân, làm như vậy việc nhà sự tình lại là như thế. Ấm áp, dù cho hắn thân thế bất phàm, hắn cũng gần là ái hương vân nam tử, không có cảm giác được hưu tôn hàng quý, chỉ cảm thấy hạnh phúc. Người trong thôn trên mặt lộ ra thiện ý tươi cười, sôi nổi cùng chính mình người trong nhà thấp giọng nói chuyện. Hương vân lần này tìm được đối người. Đúng vậy, hương vân rốt cục là khổ tận cam lai, Những người đó tự cho là thanh âm là rất nhỏ rất nhỏ, bọn họ cũng không dám ở trịnh dục thịnh trước mặt nghị luận hắn, rốt cuộc hắn quanh thân. Khi thế bãi tại nơi đó, lại ôn nhu cũng là đối hương vân, đối với những người khác tới nói, vẫn là tương đương có uy hiếp lực. Giản vân bưng trang hồ nháo chén nhỏ, bất đắc di than nhẹ một tiếng, những người đó thật sự cho rằng bọn họ nghị luận thanh rất nhỏ sao. Đối với bọn họ này đó người tập võ tới nói, kia chính là nghe được thật thật không thấy được nhà hắn chủ tử miệng cười đến đều mau liệt đến cái ót đi sao? Đến mức này sao? Còn không phải là nói nhà hắn chủ tử cùng Lý cô nương thực sướng đôi sao, xem đem nhà hắn chủ tử cấp mỹ. Hừ, không tiền đồ, chỉ là vì cái gì đột nhiên cũng hảo muốn tìm cái tức phụ nhi. Quả nhiên Là bị nhà hắn chủ tử ngốc cấp lây bệnh đột nhiên một trận nồng đậm mùi hương phiêu lại đây Làm giản vân nhìn không được hết sâu hai khẩu khí Ngay cả chửi thầm nhà hắn chủ tử sự tình đều bị ném tới sau đầu Thơm quá à Giản vân cầm lòng không đầu nuốt nuốt nước miếng Lý cô nương đang làm cái gì Tạc viên Nồng đậm mùi hương cũng là làm trịnh Dục thịnh giật giật cái mũi Nhưng là trên tay dán câu đối động tác một chút đều không có tạm dừng Hương vân giao cho hắn nhiệm vụ Liền phải hảo hảo hoàn thành. Tạc viên có thể như vậy hương. Giản vân nhìn không được thất kinh hỏi. Hắn cũng ở tiệm cơm nhìn thấy bán tạc viên. Nơi nào có như vậy hương hương vị. Hiện tại hắn là hận không thể lập tức vọt vào đi. Ăn hai cái. Hương vân làm có thể giống nhau. Trịnh Dục thịnh đem dán tốt câu đối. Xuân dùng bàn tay chụp hai hạ. Xác nhận dính vững chắc. Lúc này mới ném cho giản vân một cái khinh bì ánh mắt. Giản vân. Là là là hảo hảo hảo lý cô nương làm cái gì đều là tốt Điểm này hắn là thừa nhận Chẳng qua lý cô nương làm tốt như vậy Quan nhà hắn chủ tử đánh rắm Nhà hắn chủ tử khoe khoang cái gì khoe khoang Giản vân trong lòng chửi thầm chói lọi bãi ở trên mặt Đổi lấy bất quá là trịnh Dục thịnh càng thêm ghét bỏ khinh bỉ Hương vân là ta tức phụ nhi Hắn khoe khoang Đó là thiên kinh địa nghĩa Giản vân Chủ tử Ngài như vậy không biết xấu hổ Lý cô nương biết không, mặc kệ thế nào năm trước chuẩn bị đều làm không sai biệt lắm. Ngày kế, chính là đại niên 30, Lý Hương Vân sớm đem chuẩn bị tốt cây đậu tất cả đều cấp xào ra tới. Đại tinh còn không có đầu phộng đâu, hiện giờ làm đồ ăn vặt cũng chỉ có thể dùng bên người tài liệu. Cũng may cây đậu vẫn là đủ, ngũ vị hương, cay rát, nai hương các loại hương vị, dù sao nà. Gia vị đại lễ bao này đó gia vị đồ vật là cái gì cần có đều có. Nàng phụ trách gia vị, trịnh Dục thịnh giản vân còn có bọn họ mang đến hai cái thị vệ cùng nhau dùng nồi to xào chế. Lý Hương Vân còn lại là ở nấu sơn cha, sau đó toàn bộ phá đi, chứ đi ra cùng hạch lúc sau, ở nồi thượng ngao nấu, không ngừng quấy, hơn nữa nấu tốt nước đường, tiếp tục quấy, chờ tới rồi hỏa hậu lúc sau, phóng tới tiểu trong buồn, chờ lượng lạnh lúc sau, chính là chua chua ngọt ngọt sơn cha bánh, lại dùng tốt nhất cháo hơn nữa đường trắng. Làm thành thơm ngọt bột thay sữa Một bộ phận lấy ra tới nhiệt độ thấp quay rớt bên trong hơi nước Cắn một ngụm hương hương giòn giòn Lý Hương Vân đem nướng tốt bột thay sữa uy tới rồi trịnh Dục thịnh trong miệng Cười tủm tìm hỏi Trịnh đại ca, ăn ngon sao? Ơn Trịnh Dục thịnh liên tục gật đầu Kia giòn giòn vị dưới Là thơm ngọt mễ hương ở trong miệng hóa khai Căn bản là không cần cố ý nuốt Đã hoạt vào dạ dày Thật là hảo Kỳ diệu cảm giác Lại đến một ngụm, trịnh dục thịnh cười há muồm Lý Hương Vân tự nhiên là tiếp tục đút cho hắn, giản vân yên lặng quay đầu, thay đổi một vị trí tiếp tục đậu phọng giang, hắn không nhìn còn không được sao, nhà hắn chủ tử, thật là càng ngày càng không biết xấu hổ, chính mình không tay sao, sẽ không trong chốc lát lại ăn a một hai phải làm Lý cô nương uy, hừ, khoe khoang cái gì khoe khoang, còn không phải là có tức phụ nhi sao, hắn một chút đều không ghen ghét, Không, ghét, đố Bận bận rộn rộn một ngày Chờ đến thấy bày tràn đầy một bàn đồ ăn Giản vân cảm thấy quá đáng giá Hắn đều không có gặp qua này đó thức ăn a Nghe liền thơm quá thơm quá Hảo muốn ăn Chủ tử, Lý cô nương Chúng ta liền không chậm chế nhị vị Giản vân những lời này tuyệt đối là tương đương thiệt tình Một chút đều không giả dối Hắn tưởng nhanh lên trở về Đi ăn cơm tất niên Thơm quá Ân, trịnh Dục thịnh một chữ hảo còn không có xuất khẩu, viện. Môn đã bị gõ vang, lần này căn bản là không cần trịnh Dục thịnh có phản ứng, giản vân đột nhiên quay đầu, hung tợn chừng hướng về phía cửa. Ai? Đây là cái nào hốn đả? Một hai phải đuổi lúc này tới xuyến môn. Đại niên 30 không biết sao, cả nhà đoàn viên nhật tử không biết sao, cũng dám chậm chế bọn họ ăn cơm, không thể tha thứ, đều không cần trịnh Dục thịnh phân phó. Giản Vân trực tiếp đi hướng viện môn khẩu, loảng soảng một chút liền đem viện môn cấp kéo ra, hắn đảo muốn. Nhìn, bên ngoài là cái nào như vậy đuôi mù, một hai phải chậm chế hắn ăn cơm. Úc công tử, vừa thấy rõ ràng ngoài cửa người, Giản Vân ngây ngẩn cả người, bọn họ như thế nào tới. Tỷ tỷ ở sao? Úc tư thần ngưỡng khuôn mặt nhỏ, ngoan ngoãn hỏi. Đối mặt một cái tiểu hài tử, Giản Vân liền tính là lại có hỏa cũng phát không ra a chỉ có thể cười gật đầu. Ở, liền ở bên trong, ca ca, ta đi tìm tỉ tỉ, Úc Tư thần vẫn là tương đương có lễ phép, bận tâm hắn ca ca, thông chi một, tiếng lúc sau, bước chân ngắn nhỏ tháp tháp tháp liền chạy qua đi, một bên chạy còn một bên hưng phấn kêu, tỉ tỉ, ta tới, Úc Tư hạo than nhẹ một tiếng, không phải đều nói nữ sinh hướng ngoại sao, hắn cái này là đệ đệ, như thế nào cũng như vậy, ở trong lòng ai thán song, Úc Tư hạo dơ lên tươi cười, hỏi, tại hạ tới tìm lý cô nương, thỉnh, giản vân tránh ra cửa, thỉnh úc tư hạo đi vào, đến nỗi úc tư hạo mang đến đánh xe người, tự nhiên chính là giao cho thị vệ đi an bài, chờ đến giản vân vào bên trong, trịnh Dục thịnh phân phó nói, các ngươi đi ăn cơm đi, giản vân vừa nghe, cao hứng, lên tiếng, mang theo úc tư hạo ra hạ nhân cùng nhau qua đi ăn cơm tất niên, dù sao lý cô nương làm một bàn lớn, Hắn cùng kia hai cái thị vệ cũng ăn không hết. Các ngươi cũng thật chính là vừa vặn, vừa lúc ăn cơm. Trịnh Dục Thịnh nhìn chằm chằm Úc Tư Hạ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, khi nào tới không tốt, hắn muốn cùng Hương Vân Hảo Hảo ăn một đốn. Bữa cơm đoàn viên thời điểm lại đây, quấy rối đi. Úc Tư Hạo như thế nào sẽ không thấy ra tới Trịnh Dục Thịnh kia đầy bụng oán khí. Kia oán khí nồng đậm phảng phất là hóa thành thực chất mây đen, chính bùm bùm đi xuống rớt mưa axit đâu. Chúng ta là cố ý chạy tới. Úc tư hạo lời vừa ra khỏi miệng, không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến đối diện trịnh Dục thịnh kia sắc mặt càng thêm khó coi. Úc tư hạo cười, mang theo bớn cực khiêu khích, tư thần tưởng cùng Hương Vân ăn một đốn. Bữa cơm đoàn viên, đầu năm tam, chúng ta liền phải rời đi. A phải rời khỏi thanh vân Trấn Lý Hương Vân chính ôm tiểu ra hỏa cho hắn lau khô tay nhỏ, nghe được lúc sau, kinh ngạc ngẩn đầu. Là... Chúng ta muốn đi kinh thành. Úc tư hạo lại cười nói. Tỷ tỷ, tiểu gia hỏa vương thịt muôn mút móng vuốt nhỏ bắt được Lý Hương Vân góc áo. Hắc bạch phân minh mắt to đáng thương vô cùng nhìn nàng. Cái miệng nhỏ ủy khuất bẹp, tổ hợp ở bên nhau, liền biểu hiện ra tới một cái nhu nhu. Tin tức hắn luyến tiếc rời đi nàng. Không có việc gì. Quá xong năm, tỷ tỷ cũng sẽ đi kinh thành. Chúng ta kém không được mấy ngày. Lý Hương Vân ruôi tay, yêu thương sờ sờ tiểu gia hỏa mềm mại đầu tóc, cười hông hắn. Bị tiểu gia hỏa như vậy mềm mại nhìn, ai có thể không đau lòng a Đến lúc đó chúng ta là có thể gặp mặt. Nghe đến đó, tiểu gia hỏa vui vẻ, cao hứng nhào vào Lý Hương Vân trong lòng ngực. Tiểu cánh tay khoanh lại nàng cổ, không muốn xa rời có cỏ, vui vẻ, ân. Một tiếng, kia chúng ta ăn cơm đi. Lý Hương Vân cười mời nói, úc công tử. Ngươi còn không có dùng cơm đi. Chưa từng. Úc tư hạo mỉm cười nói. Kia vừa lúc, cùng nhau, ta đi cầm chén đua. Ừ. Nói, Lý Hương Vân liền phải đứng dậy. Trịnh Dục thịnh lại một phen đẻ lại nàng. Cười nói, ta đi lấy. Nói, tự tự nhiên nhiên đứng dậy. Tự tự nhiên nhiên hướng đi phòng bếp. Này một chuỗi động tác làm ra tới chính là tương đương thuần thục. Liền cùng nhà này chủ nhân dường như. Úc tư. Hạo đôi mắt híp lại nhìn Trịnh Dục Thịnh. Hắn nói Trịnh Dục Thịnh như thế nào như vậy hảo Tâm đi tự mình cho bọn hắn cầm chén đúa đâu, rõ ràng có giản Vân bọn họ có thể phân phó, lại muốn chính mình động thủ, đây là ở tuyên bố chủ quyền đâu hắn, Trịnh Dục Thịnh là chủ nhân nhà này, cùng Hương Vân quan hệ không bình thường. Úc Tư Hạo hơi hơi nhướng mày, xem ra hắn rời đi trong khoảng thời gian này, tựa hồ đã xảy ra sự tình gì a. Nói cách khác, Trịnh Dục Thịnh cùng Hương Vân Quan hệ, như thế nào sẽ đâm thủng kia tầm giấy cửa sổ. Nhìn dáng vẻ, hai người là tâm ý tương thông. Úc tư hạo dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng, xem trịnh Dục thịnh như vậy, hương vân rất vui vẻ. Tuy nói hắn đáy lòng có chút tiếc nuối phiền một, nhưng là, nàng vui vẻ, hắn cũng liền an tâm rồi. Thực mau trịnh Dục thịnh liền đem chén đũa lấy tới. Úc tư hạo cũng tẩy hảo tay, đại gia ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Tỉ tỉ, đây là cái gì? Úc tư thần kinh ngạc nhìn này một bàn đồ ăn. Mắt to tả nhìn một cái hữu nhìn xem, tò mò đã chết, hắn thật sự tất cả đều chưa thấy qua a Cái này a là xoa thiêu thịt, tới, bảo bảo, nếm thử, nhìn xem có thích hay không ăn. Lý Hương Vân lập tức cấp Úc tư thần gắp một khối xoa thiêu thịt. Tiểu ra hỏa oa ô một ngụm cắn vào trong miệng, đôi mắt lập tức chừng đến lưu viên, kinh hỉ nhìn Lý Hương Vân, dùng sức nhấm nuốt. Nhấm nháp chưa từng có ăn đến quá Mỹ rượu tư vị Cái miệng nhỏ bị tắc đến tràn đầy Căn bản là không có Khe hở nói chuyện Hắn chỉ có thể không ngừng gật đầu Dùng động tác tới tỏ vẻ Thứ này có bao nhiêu ăn ngon Trịnh Dục thịnh yên lặng nhìn Đây là hắn đi theo Hương Vân cùng nhau nướng Tới Cái này là nồi bao thịt Lý Hương Vân nhìn đến Tiểu Gia Hòa ăn xong cái kia Lại gắp một chiếc đũa mặt khác đồ ăn Tiểu Gia hỏa cao hứng ăn Một cái đồ ăn tiếp theo một cái đồ ăn, một ngủ tiếp theo một ngủ căn bản là không dừng lại quá, ăn quá ngon. Xem hắn ăn mi mắt cong cong đình, không được khẩu bộ dáng liền biết mấy thứ này có bao nhiêu ăn ngon, hắn có bao nhiêu thích ăn. Trịnh Dục thịnh nhìn Lý Hương Vân một chiếc đũa một chiếc đũa cấp úc tư thần kẹp, hắn trong lòng yên lặng đếm. Cái này đồ ăn là hắn tẩy, cái kia là hắn đi theo cùng nhau làm. Còn có cái kia thịt là hắn cấp đánh tùng đều là hắn cùng Hương Vân cùng nhau làm cho, vì cái gì Hương Vân chỉ đút cho Úc Tư thần ăn. Trịnh Dục thịnh buồn bực, Úc Tư hạo ở một bên yên lặng ăn chưa từng có ăn. Qua Mỹ vị món ngon, đến nỗi nào đó vương gia hắn hiện tại thật sâu hoài nghi, bên ngoài đối lệ vương đồn đãi hoàn toàn này đây tin vịt ngoa, liền như vậy một cái bình dấm chua, thật là lệnh quân địch nghe tiếng sợ vỡ mật. Làm việc chưa bao giờ ấn lẽ thường ra bài lệ vương sao Thật là hoàn toàn thay đổi Làm xong cái này đánh giá lúc sau Úc tư hạo cúi đầu yên lặng dùng bữa Một chiếc đũa một chiếc đũa Vẫn duy trì hắn làm đại nho ưu nhá phong phạm Đồng thời còn có thể Bảo trì cao tốc độ Từ nhỏ khổ luyện công phu ở ăn cơm lúc này phát huy đến là vô cùng nhuẩn nguyễn Liền tính là đại nho làm sao vậy Đại nho cũng không ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn Làm trịnh Dục thịnh chính mình ghen đi thôi, hắn dùng bữa. Lý Hương Vân uy úp tư thần trong chốc lát lúc sau, vừa nhấc đầu, phát hiện trịnh Dục thịnh vẫn luôn đang nhìn nàng, lại không có động chiếc đũa. Lý Hương Vân sửng sốt, kinh ngạc hỏi, trịnh đại ca, ngươi như thế nào không ăn? Trịnh Dục thịnh cái gì đều không có nói, chỉ là nhìn nàng cười, trực tiếp kẹp qua cá chua ngọt phiến, đưa đến Lý Hương Vân bên miệng. Lý Hương Vân theo bản năng há mồm, liền như vậy ăn. Ăn xong rồi lúc sau, mới đột nhiên ý thức được, nơi này còn có người khác đâu. Vội vàng cúi đầu, vừa lúc đối thượng tiểu gia hỏa phát ngốc khiếp sợ hai mắt, ăn đến bóng nháy miệng nhỏ hơi hơi dương, không thể tin được ngửa đầu nhìn nàng. Khụ, Lý Hương Vân có chút xấu hổ ho khan một tiếng, làm trò. Tiểu hài tử mặt, như vậy uy ăn, giống như không tốt lắm A. Lý Hương Vân xấu hổ nhìn úc tư thần, trong đầu hai cái ý niệm ở điên cuồng giao chiến, Nàng là tùy tiện tìm cái lý do lừa gạt qua đi đâu, vẫn là ăn ngay nói thật. Tìm cái lý do rất đơn giản, nhưng là đối tiểu hài tử tương lai trưởng thành giống như không tốt lắm. Đặc biệt là tiểu gia hỏa sớm tuệ, như vậy cái gọi là thiện ý nói dối, có khả năng sẽ đối hắn tạo thành sai lầm dẫn đường. Lý Hương Vân ho khan một tiếng. Áp xuống đáy lòng toát ra kia nho nhỏ xấu hổ ngượng ngùng cảm, nghiêm túc cùng Úc Tư Thần nói, trịnh ca ca uy tỉ tỉ ăn cái gì đâu, là bởi vì... Chúng ta hai người yêu nhau, về sau là muốn thành thân ở bên nhau. Răng rắc một tiếng, trịnh Dục thịnh trong tay chiếc đũa trực tiếp bị hắn cấp bóp gãy. Nhìn thấy Lý Hương Vân nhìn qua ánh mắt, trịnh Dục thịnh liền cùng phạm vào sai tiểu hài tử dường như. Bay nhanh đem nhéo đoạn rớt chiếc đũa tay giấu ở phía sau. Giống như như vậy. Giấu đi, liền sẽ không bị Lý Hương Vân biết. Hắn vừa rồi bóp gãy chiếc đũa dường như. Chỉ là như vậy hảo ngốc. Lý Hương Vân phụt một tiếng nở nụ cười. Ngây ngốc hảo đáng yêu, mới cười ra tiếng, Lý Hương Vân ngạc nhiên nhìn đến trịnh Dục thịnh gương mặt bay nhanh nhiễm mất tự nhiên hồng, Lý Hương Vân chừng lớn hai mắt, này, đây là thẹn thùng, hảo đáng yêu, Lý Hương Vân cười đến là mi mắt cong cong, hai tròng mắt sáng lấp lánh, dường như ánh mặt trời sai biến kim sắc mặt, hồ, có ấm áp quang mang ở nhảy lên vũ động, làm trịnh Dục thịnh lập tức liền xem ngây ngốc, ngốc ngốc nhìn Lý Hương Vân xuất thần. Nhà hắn tức phụ nhi cười rộ lên thật là đẹp mắt Úc tư hạo yên lặng bưng lên bên cạnh trà nóng uống một ngủ Hắn bất quá chính là tới ăn cái cơm tất niên Vì cái gì còn phải bị kích thích Này hai tên gia hỏa Có thể hay không hơi chút suy xét một chút người khác cảm thụ Nơi này còn ngồi người đâu Tiểu gia hỏa nhìn nhìn Lý Hương Vân lại nhìn Xem trịnh Dục thịnh Tiểu chân mày cau lại Nhẹ nhàng ử một tiếng Tỏ vẻ hắn minh bạch Chỉ là hắn không quá minh bạch Vì cái gì vừa mới là tỷ tỷ ở nói với hắn lời nói, sau đó trịnh ca ca lớn như vậy phản ứng đâu? Tiểu gia hỏa một tiếng nhẹ ân, làm Lý Hương Vân bay nhanh hoàn hồn. Cúi đầu vừa thấy, ngưỡng khuôn mặt nhỏ đầy mặt nghi hoặc tiểu gia hỏa, nàng gương mặt cũng có chút nóng lên. Thật là, như thế nào liền xem trịnh Dục thịnh cấp xem ngây người đâu? Lớn lên quá yêu. Nghiệt, quả thật là không hảo à. Tuyệt đối không phải nàng định lực không đủ, hoàn toàn là hắn diện mạo có vấn đề đối Chính là như vậy, Lý Hương Vân không hề trong lòng gánh nặng ném nổi cấp Trịnh Dục Thịnh. Cái này uy cơm tình huống cũng phân rất nhiều loại. Lý Hương Vân vội vàng cấp tiểu gia hỏa giải thích, sợ là mang oai hắn. ca ca tỷ tỷ trước kia là người xa lạ, lẫn nhau thích sẽ như vậy uy đồ vật ăn, là biểu hiện thân mật một loại phương thức, còn có uy đồ vật. Chính là ở chiếu cố đối phương. Thật giống như bảo bảo khi còn nhỏ, có phải hay không cũng có người uy ngươi ăn cái gì đâu. Lý Hương Vân nói làm Úc tư thần nghi nghĩ, sau đó gật đầu, ca ca uy. Lý Hương Vân nhìn Úc tư hạo liếc mắt một cái, ngày thường đối tiểu gia hỏa như vậy nghiêm khắc, chính là đau tiểu gia hỏa thời điểm là thật đau a. Đó là bởi vì ca ca ái bảo bảo A, cho nên mới sẽ chiếu cố bảo bảo, bởi vì lúc ấy bảo bảo tiểu, đúng hay không? Úc tư thần tiểu cao. Mày, phản phất là hạ cái gì quyết định dường như? Quay đầu, đối với Úc tư hạo nghiêm túc nói ca về sau ta cũng uy ngươi ăn cơm, chiếu cố ngươi. Lời này thật là thực ấm lòng, nhưng là vì cái gì cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Úc tư hạo giờ khóc giờ cười nhìn nhà mình đệ đệ, hắn trong óc bên trong vì cái gì sẽ nghĩ đến chính mình lão đến không thể động bộ dáng Có điểm, khủng bố à, hảo. Trong lòng là có chút kháng cự chính mình lão đến yêu cầu người uy cơm sự. Tình, nhưng là, nhà mình đệ đệ tâm ý, Úc tư hạo vẫn là cảm giác được, Mỉm cười gật đầu ứng hạ. Rốt cuộc là chính mình đệ đệ. Thật là không bạch đau. Tỉ tỉ. Vậy ngươi sẽ uy ca, ca ăn cái gì sao? Tiểu gia hỏa được đến nhà mình ca ca đáp lại lúc sau. Quay đầu lại tò mò hỏi Lý Hương Vân. Trịnh dục thịnh bối ở sau người tay vừa động. Răng rắc lại là phát ra một tiếng vang nhỏ. Úc tư hạo bất đắc dị than nhẹ một tiếng. Không bạch đau này cảm khái. Hắn có phải hay không tưởng quá? Sớm. Còn có trịnh dục thịnh trong tay chiếc đũa, rốt cuộc là làm sai cái gì? Bị người bóp gãy hai lần, nó ra sao này vô tội? Sẽ nha! Lý Hương Vân theo tiểu gia hỏa nói, không hề nghĩ ngợi nói xong, ngay sau đó cảm giác được lưỡng đạo nóng rực nóng bỏng tầm mắt dừng ở nàng trên mặt. Bỗng nhiên chi gian, lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới nói gì đó. Lý Hương Vân hận không thể cho chính mình một cái tát, làm nàng nói chuyện không trải qua đại não, làm cho người khác. Mặt tú ân ái có điểm áp lực tâm lý A. Tiểu gia hỏa hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lý Hương Vân, mãn nhãn tò mò. Lý Hương Vân nhìn nhìn tiểu gia hỏa, đột nhiên cười. Vừa rồi chỉ lo tiểu gia hỏa, xác thật là một chút đều không có chiếu cố trịnh dục thịnh A. Nghi nghĩ, Lý Hương Vân ngẩn đầu nhìn về phía trịnh dục thịnh. Thần sắc thẳng nhiên nhiều, chính mình bạn trai sao, có cái gì ngượng ngùng. Tới, trịnh đại ca Lý Hương Vân trực tiếp gắp một khối xoa thiêu thịt đưa đến trình. Dục thịnh bên miệng, nàng chính là không có quên, ngày hôm qua nói qua, là cho hắn làm xoa thiêu ăn. Trịnh Dục thịnh không chút do dự há mồm, một ngụm liền cắn đi vào. Ăn ngon sao? Lý Hương Vân có chút khẩn trương hỏi, vừa rồi chính là chỉ nhìn nàng, một chút đồ vật đều không có ăn, sẽ không không thích này đó đồ ăn đi. Ngọt! Trịnh Dục thịnh hiện tại đã nếm không ra mặt khác hương vị, đầy miệng đều là mật đường giống nhau, nồng đậm đến không hòa tan được ngọt. Hương Vân đút cho hắn ăn, cố ý làm cho hắn xoa thiêu, sau đó lại đút cho hắn. Đương nhiên, Hương Vân ở phía trước cũng uy quá hắn ăn mặt khác đồ vật, nhưng là, lần này ý nghĩa tuyệt đối bất đồng. Đây là trước mặt ngoại nhân uy. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Hương Vân không sợ bị người khác biết, hắn danh phận là có bảo đảm. Chỉ là ngọt. Lý Hương Vân kinh ngạc nhìn trịnh dục thịnh, không thể đi, nàng hưởng qua a, cũng không có làm thất bại a, chẳng lẽ là hắn không thích ăn loại. Này mang vị ngọt thịt, ngươi đút cho ta, ngọt. Trịnh Dục thịnh câu môi cười, nói ra nói chính là làm Lý Hương Vân nháy mắt đỏ bừng mặt, cái này không biết xấu hổ, lời này như thế nào có thể làm cho tiểu hài tử mặt nói đi. Thấy được sao, Tư Thần, ta cùng tỷ tỷ đâu, là vợ chồng chi gian cảm tình, ngươi cùng ca ca ngươi chi gian Là huynh đệ thân tình Trịnh Dục thịnh đột nhiên nghiêm trang cúi đầu Đối với Úc Tư thần giải thích nói Úc Tư hạo yên lặng nhìn trịnh rục Thịnh Hắn ở cân nhắc một việc Năm đó lệ vương chưa bao giờ từng có bại tích Có phải hay không bởi vì da quá dày Cho nên ở trên chiến trường đau thương bất nhập Chiếm đủ rồi hương vân tiện nghi lúc sau Còn nghiêm trang giáo dục hắn đề Để trịnh Dục thịnh rốt cuộc là nghi như thế nào Lăng là có thể đem như vậy Vô sỉ không biết xấu hổ sự Làm được như thế tự nhiên Thật là đủ thành thạo Xem ra Ngày thường là không thiếu làm Nghe được trịnh Dục thịnh nói Lý Hương Vân chừng hắn một cái Lời này cũng liền lừa gạt lừa gạt tiểu hài tử Người này thật là ra mặt dày Bị Lý Hương Vân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chỉ là nàng khóe mắt mang theo diễm lệ hồng nhuận Nơi nào có nửa điểm sắc bén Liền tính là có điểm trách cứ Cũng bị nàng liếm diễm ánh mắt nhu hoa xuống dưới Xem đến trịnh Dục thịnh là tâm thần nhộn nhạo hắn tức Phụ Nhi thật là chỗ nào chỗ nào đều đẹp. Xem này đôi mắt nhỏ, thật là nhìn đến hắn trong lòng nóng lên. Hảo! Ăn cơm! Lý Hương Vân cấp tiểu gia hỏa xoa xoa bên miệng dính lên dầu mỡ, sau đó, liền nhìn đến trịnh Dục thịnh dường như không có việc gì đứng dậy, đi phòng bếp mặt khác cầm một đôi chiếc đũa trở về. Lý Hương Vân đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, người này vẫn luôn đều không có ăn cái gì. Có phải hay không bởi vì ngày hôm qua nàng nói là cho hắn làm, hắn chờ nàng tiếp đón hắn ăn đâu, hắn sẽ không như vậy ấu trí đi. Chỉ là, nghĩ đến kia bị bóp gái chiếc đua Lý Hương vân thật. Đúng là vô pháp như vậy chắc chắn, đột nhiên cảm thấy, trịnh Dục thịnh dĩ váng kia cao lớn đáng tin cậy hình tượng có điểm oanh sụp dấu hiệu đã xảy ra như vậy một chút, tiểu nhạc đẹp, cũng không có ảnh hưởng lớn ra ăn cơm tất nhiên hứng thú, đại gia ăn đều thực no. Thực no Lý Hương Vân tương đương có dự kiến trước nấu hảo sơn cha thủy, tới, đại gia uống điểm nhi. Đã lâu không có ăn thịt heo, một không cẩn thận ăn nhiều, Hương Vân, đưa ngươi. Úc tư hạo đem một cái, hộp gấm phóng tới trên bàn, đẩy cho Lý Hương Vân. Trên bàn mâm gì đó đã bị giản vân mang theo người tất cả đều cấp thu thập đi rồi, mang lên xảo tốt các loại khẩu vị cây đầu còn có một ít mặt khác đồ ăn vặt, chỉ là không ai lại cầm ăn. Ngay cả tiểu gia hỏa đều ngoan ngoan Dùng thịt mung múc tay nhỏ phủng cái ly Một cái miệng nhỏ Một cái miệng nhỏ uống chua chua ngọt ngọt Sơn cha thủy lộ ra ngọt ngào Hưởng thụ tươi cười tới Tỉ tỷ làm gì đó ăn ngon thật Uống ngon thật Lý Hương Vân nhìn đến kia hộp gấm Không có lập tức thu Ngược lại là nhìn về phía trịnh Dục thịnh Không tiếng động dò hỏi hắn ý kiến Trịnh Dục thịnh trực tiếp ruôi tay Cầm lại đây Nhét vào lý Hương Vân trong tay Hắn muốn đưa Ngươi liền nhận lấy, đỡ phải cô phụ hắn một phen tâm ý Thời gian dài như vậy, ăn Hương Vân làm gì đó Liền cái tiền cơm đều không cho Thu Úc Tư Hạo điểm nhi đồ vật tính cái gì Trịnh Dục Thịnh nói như vậy, Lý Hương Vân lúc này mới thu xuống dưới Úc Tư Hạo than nhẹ một tiếng Hương Vân, đừng nói ngươi còn chưa từng quá môn Liền tính là quá môn, bằng hiểu chi gian lui tới Tin tưởng Trịnh Công Tử cũng sẽ không bá đạo can thiệp Đừng tùy tùy tiện tiện đã bị nào đó ra mặt giày vương ra tả hữu, trịnh Dục thịnh nhướng mày, ra hỏa này, chọn sự đúng không? Ta sợ này hộp gấm đồ vật qua quý trọng. Lý Hương Vân mở miệng nói, làm Úc Tư Hạo sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn về phía trịnh Dục thịnh. Trịnh Dục thịnh đắc ý. Một câu khóe môi, khoe khoang nói, Hương Vân đã biết ta thân Phật. Úc Tư Hạo cười không thể tưởng được Trịnh Dục Thịnh tại đây đoạn thời gian liền đem thân phận của hắn nói cho Cấp Hương Vân, hành động nhưng thật ra rất nhanh, khó trách hai người chi gian quan hệ tiến triển như thế thần tốc. Ta thân phận, ngươi cũng nói cho Hương Vân. Úc Tư Hạo chút nào không nghi ngờ, vì đột phá cùng Hương Vân quan hệ, Trịnh Dục Thịnh là có cái gì nói cái gì. Ngoài dự đoán chính là Trịnh Dục Thịnh thế nhưng lắc đầu, không có. Đương hắn có bệnh a? Vì cái gì muốn ở chính mình Tức Phụ Nhi trước mặt Đảm luận một cái khác nam nhân Không đợi Úc Tư hạo hỏi Trịnh Dục Thịnh vô cùng khoe khoang nói Ngươi cho rằng nhà ta Hương Vân ngốc sao Ta cùng ngươi nhận thức Ta nếu là Đại Tinh Lệ Vương Có thể vào ta mắt người Là bình thường hạng người sao Lý Hương Vân nhìn Trịnh Dục Thịnh liếc mắt một cái Nhẹ nhàng cong lên khóe môi Thế nhưng không cần nhiều Lời Hắn liền biết nàng ý tưởng Này Có tính không tâm ý tương thông. Khụ, vì cái gì nghĩ đến này từ có điểm tiểu ngượng ngùng đâu. Vẫn là ngọt ngào tiểu ngượng ngùng. Nhìn trước mắt hai tên gia hòa ở mặt mày đưa tình. Úc tư hạo mày hơi hơi rung động một chút. Bọn họ hai cái có thể hay không không cần như vậy rõ ràng. Có thể bận tâm một chút hắn cái này độc thân người cảm thụ sao. Trịnh đại ca từ lúc bắt đầu liền không tính toán gạt ta. Lý Hương Vân cười, cười tràn đầy. Ngọt ngào. Lúc ấy hắn cùng tư thần vừa thấy mặt Ở tư thần kêu hắn thúc thúc thời điểm Đã nói lên Nói tới đây Lý Hương Vân quay đầu đối với trịnh Dục thịnh cười Đổi lấy tự nhiên là trịnh Dục thịnh Đồng dạng hạnh phúc tràn đầy cười Úc tư hạo đột nhiên nhớ tới lúc ấy Trịnh Dục thịnh nói Tư thần như thế nào kêu ta thúc thúc đâu Ta so ca ca ngươi tuổi tác Còn nhỏ một tuổi đâu Nguyên lai like là như thế này Úc tư hạo ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài Hắn thúa cũng không oan Trịnh Dục Thịnh từ lúc bắt đầu liền không nghi dấu Hương Vân, mà từ lúc bắt đầu, Hương Vân liền nghe ra tới, lại thông minh không hỏi bất luận cái gì sự tình, chỉ đưa bọn họ trở thành người thường, không chứa hiệu quả và lợi ích lui tới. Cũng đúng là trịnh Dục Thịnh này phân thẳng nhiên, mới làm Hương Vân đối hắn chậm rãi có cảm giác đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Úc Tư Hạo cũng liền minh bạch vì sao Hương Vân vừa rồi không có trực tiếp nhận lấy hắn lễ vật, rốt cuộc, cùng lệ. Vương nhận thức người, ra tay đồ vật đều là giá trị xa xỉ. Ta năm sau đi kinh thành, cũng là phải vì bệ hạ hiệu lực. Nếu mọi người đều biết lẫn nhau thân Phật, vậy công bằng tùy ý tâm tình. Ngươi nếu là đi nói, bệ hạ chính là phá lệ cao hứng. Trịnh dục thịnh cười, danh khắp thiên hạ đại nho, chịu vì triều đình hiệu lực, chính là vì bệ hạ giải quyết không ít vấn đề. Vô luận là Úc tư hạo đầy bụng kinh luân, vẫn là hắn kia đối thiên hạ người đọc sách lực ảnh hưởng đều là, Bệ hạ yêu cầu, ta đây cũng so ra kém đại tinh lệ vương, bất động thanh sắc liền đem Chi Châu vị trí thay bệ hạ người. Úc Tư Hạo cười nói ra Trịnh Dục Thịnh đã làm sự tình. Chi Châu, Lý Hương Vân khó hiểu nhìn về phía Trịnh Dục Thịnh, đột nhiên nhớ tới một ít nghe đồn, ngay sau đó lại cảm thấy có chút không đúng, quay đầu hỏi Úc Tư Hạo. Trước một đoạn thời gian kia nháo lên đều là người đọc sách, Úc Công Tử là Đại Nho nói, này không nên là Úc Công Tử làm sao? Lúc trước, kế hoạch bắt cóc tiểu gia hỏa tôn Dũng Đông còn không phải là ý vào chính mình ở Chi Châu trong phủ làm việc mới dám lớn mật như thế sao? Chi Châu chính là hạ lệnh nghiêm trị, ai thành tưởng, cuối cùng thế nhưng nháo ra tới Chi Châu cùng một cái cái gì tổ chức gọi là gì tới, Nga, đối, là trí tôn môn có lui tới, lui tới thư từ, các loại chứng cứ nhưng tất cả đều náo loạn ra tới, làm chung quanh người đọc sách tất cả đều phấn khởi khẩu chư bút phạt làm triều đình nghiêm trị. Như thế ác quan, đại tinh chính là không có khoa cử chế độ, có thể đọc sách người, đều là có thân Phật, liền tính không phải cái loại này đại thế gia con cháu, trong nhà điều kiện cũng là tương đương không tồi, ít nhất tổ tiên mấy thế hệ khẳng định là những cái đó mấy trăm năm sừng sưng không ngã thế gia chi nhánh chi thứ ra tới, những cái đó người đọc sách một nháo lên, lập tức liền kinh động triều đình, bệ hạ thực mau liền phái người tới cha gió, người tới cũng là sấm rền. Gió cuốn Chi châu cùng với liên can người chờ tất cả đều bị bắt lên, tự nhiên, kia chi châu vị trí cũng thay đổi người. Ta nhưng không có bao lớn bản lĩnh, ta đơn giản chính là cổ động mấy cái người đọc sách đi làm ồn ào, chân chính có công người, chính là lệ vương. Úc tư hạo là tuyệt đối sẽ không đoạt không thuộc về hắn công lao. Rốt cuộc, chỉ bằng bản thân chi lực bưng trí tôn môn toàn môn người, là lệ vương, đều không phải là tại hạ. Úc tư hạo nhìn về phía trịnh rục, Thịnh, tuy nói nào đó vương ra không ngừng ở kích thích hắn, nhưng là, nên nói ra tới sự tình vẫn là muốn nói ra tới, hương vân cùng trịnh Dục thịnh cảm tình càng tốt, nàng càng vui vẻ, hương vân vui vẻ, hắn cũng vui vẻ, trịnh đại ca, lý hương vân kinh ngạc nhìn về phía trịnh Dục thịnh, ngươi lợi hại như vậy, còn hào trịnh Dục thịnh tương đương khiêm tốn vấy vấy tay, bất quá chính là một ít bất nhập lưu tiểu mao tặc, tùy tiện động động tay liền xử lý. Úc tư hạo ở. Trong lòng khinh bỉ cười hai tiếng, Khoe khoang, Trong miệng nói còn hảo, Kia không ngừng thượng kiểu khóe môi là chuyện như thế nào, Ở hương vân trước mặt lộ mặt đúng không, Người này, Sự tình phía sau, Ta liền không có ra mặt, Đều là vị này đại nho ra tay, Trịnh Dục thịnh cười giải thích một câu, Nên là ai làm sự tình chính là ai làm, Hắn không có mạo nhận công lao thói quen, Tuy nói ở chính mình tức phụ nhi trước mặt khen ngợi nam nhân khác có điểm kỳ quái, Nhưng là, hắn đối chính mình mị lực vẫn là có tin tưởng, Hương Vân tuyệt đối sẽ không bởi vì Úc tư hạo trên người như vậy một chút, tùy tùy tiện tiện là có thể xem nhẹ ưu điểm mà coi trọng hắn. Rốt cuộc, hắn ở chỗ này ngồi đâu, Hương Vân tự nhiên có thể phân biệt đến ra tới, ai mới là nhất thích hợp nàng. Các ngươi hai cái đều lợi hại, Lý Hương Vân nở nụ cười, cái kia chi châu thế nhưng cùng đạo phỉ liên hợp, một bên cầm triều đình chi ngân sách một bên thịt ca bá tánh. Quá không. Phải người. May mắn đem hắn cấp giải quyết, thong khoái. Lý Hương Vân thật mạnh gật đầu, vui sướng cười. Nếu không phải hắn cùng Đạo phỉ liên hợp nói, ấy Tiểu Gia Hỏa cũng sẽ không, Lý Hương Vân xin lỗi nhìn về phía Tiểu Gia Hỏa. Chính Mỹ Tư Tư uống thủy Tiểu Gia Hỏa nghe được Hương Vân nhắc tới hắn, ngẩng đầu đối với nàng cười, ta sẽ bảo hộ tỉ, tỉ. Thịt mún múp tay nhỏ vỗ hắn tiểu ngực, kiên định cực kỳ, giống cái tiểu nam tử hán đâu. Đúng vậy, bảo bảo sẽ bảo hộ Ta Lý Hương Vân khom lưng cúi đầu Ở tiểu gia hỏa trên chán hôn một cái Chọc đến tiểu gia hỏa vui vẻ dơ lên khóe môi Cong thành trăng non hình đôi mắt sáng lấp lánh Ta cũng sẽ bảo hộ ngươi Trịnh Dục thịnh ở một bên mở miệng Thật phần nghiêm túc Lý Hương Vân ngẩn đầu Cười nhìn trịnh Dục thịnh Hiểu rõ gật đầu Ở nàng không biết thời điểm Hắn liền bảo hộ nàng Trong lòng, thực ấm Úc công tử thật là cảm ơn ngươi. Trong lòng ấm áp Lý Hương Vân quay đầu, cùng Úc Tư Hạo nói lời cảm tạ, nếu không phải bởi vì Úc Tư Hạo có thể cho Chi Châu Quản Hạt mà người đọc sách nháo lên, bệ hạ muốn tra rõ cái kia Chi Châu, còn muốn phí không ít chuyện đâu. Chúng ta bằng hiếu chi gian, đâu ra tạ tự vừa nói. Úc Tư Hạo mỉm cười nói, hắn hiện tại tâm tình tương đương hảo, không chỉ là bởi vì lúc trước cùng Trịnh Dục Thịnh hợp tác, giúp Hương Vân một phen, mà là bởi vì lúc này Trịnh Dục Thịnh bộ dáng nhìn thật là làm hắn thống khoái a. Nhà hắn đệ đệ, một cái tiểu hài tử, cùng Hương Vân biểu đạt một chút tâm ý cũng liền thôi. Trịnh Dục Thịnh lớn như vậy vóc người, còn xem náo nhiệt gì. Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới Trịnh Dục Thịnh đánh chính là cái gì chú ý, còn không phải là nhìn Hương Vân hôn hắn đệ đệ một chút, Trịnh Dục Thịnh cũng tưởng như vậy tới một chút, có phải hay không? Vô sỉ, cũng chính là Hương Vân đơn thuần Chỉ tưởng Trịnh Dục Thịnh người này ở cho thấy tâm ý, cũng không có nghĩ nhiều. Hắn, chính là... Xem thấu Trịnh Dục Thịnh vô sỉ bản chất. Cũng liền bởi vì Hương Vân đơn thuần không nghĩ nhiều, mới làm nào đó ra hỏa âm mưu không thể thực hiện được. Thông khoái, cảm nhận được Úc Tư Hạo khinh bị ánh mắt, Trịnh Dục Thịnh đối với hắn hơi hơi nhướng mày. Trong mắt khoe khoang là không chút nào che giấu bày biện ra tới. Hắn chính là như vậy tưởng, thế nào... Chỉ là lần này không có thành công, về sau tổng hội thành công. Úc Tư Hạo yên lặng quay đầu, hắn hiện tại đột nhiên thực. Chờ mong, chờ đến Trịnh Dục Thịnh trở lại Kinh Thành lúc sau, sẽ nháo ra cái dạng gì sự tình tới. Rốt cuộc ở Kinh Thành, Trịnh Dục Thịnh cũng không phải là dáng vẻ này. Chờ đến Úc Tư thần đem sơn cha nước uống. Sau khi xong, Úc Tư Hạo đứng dậy cáo từ. tỷ tỷ chúng ta gặp ở Kinh Thành. Tiểu gia hỏa ôm ôm Lý Hương Vân. Lưu luyến buông ra, kiên định nói. Hảo, chúng ta gặp ở Kinh Thành. Lý Hương Vân hôn hôn tiểu gia hỏa thịt muôn múc gương mặt, cười ứng hạ, nhìn tiểu gia hỏa bò. Lên trên xe ngựa, nhìn theo xe ngựa ở trong bóng đêm rời đi. Lung lay trong xe ngựa, tiểu gia hỏa nhào vào chính mình ca ca trong lòng ngực, trầm mặt không nói lời nào. Úc tư hạo nhẹ nhàng sờ sờ tiểu gia hỏa lông xù xù mềm mại đầu tóc, ôn nhu hỏi nói, tưởng Hương Vân. Ân. Tiểu gia hỏa đầu chát ở trong lòng ngực hắn hơi hơi gật đầu, dầu di lên tiếng. Nếu không, Úc tư hạo nói, mới nói cái mở đầu, đã bị tiểu gia hỏa cấp đánh gãy, không cần. Úc tư thần đột nhiên ngẩm. Đầu lên, hai mắt trong trẻo nhìn hắn, tỉ tỉ muốn cùng ca ca cùng nhau đón giao thừa. Úc tư hạo nghe xong lúc sau, đau lòng đem chính mình để để ôm chặt. Đúng vậy, đón giao thừa tự nhiên hẳn là người một nhà ở bên nhau. Hương Vân hiện giờ cùng trịnh Dục thịnh là người một nhà, tư thần không nghĩ quấy dày đến bọn họ, ca ca, chúng ta cùng nhau đón giao thừa, tiểu gia hỏa mặt trôn ở úc tư hạo trong lòng ngực, thanh âm có điểm buồn, lại tương đương khẳng định, chúng ta là người một nhà, tỉ tỷ người trong nhà cũng rất xấu rất xấu, hiện giờ tỷ tỷ có trịnh ca ca, là người một nhà, hắn có ca ca, ca ca có hắn, bọn họ cũng là người một nhà. Trước kia hắn người trong nhà cũng rất xấu rất xấu, hắn không thích, may mắn hắn không có lưu tại những người đó bên người, hắn có Kaka, ở Kaka bên người lớn lên, thật tốt. Tiểu Gia Hỏa mềm mềm mại mại nói, chính là đem Úc Tư Hạo Tâm đều cấp đau hỏng rồi, ôm hắn là không buông tay. Bọn họ xuất thân quyết định. Bọn họ vận mệnh, bọn họ vô pháp nghịch chuyển này bi kịch. May mắn còn có một cái đệ đệ. Ân, chúng ta trở về đón giao thừa đê đê chầm chầm tiếng cười cùng mềm mại đồng âm cười khẽ nở hữu tạp ở bên nhau, theo hơi hơi lay động xe ngựa, ở bóng đêm Hà đáng ra một vòng lại một vòng ấm áp gợn sóng tới tiễn đi úc tư hạo úc tư thần lúc sau, Lý Hương Vân bên này cũng không nhàn dỗi, trực tiếp xoa mặt, quấy nhân, còn muốn làm vằn thắng đâu, huân, tố, hai loại nhân liêu, cục bột, bị Lý Hương Vân nhanh chóng xoa trưởng thành điều, một nắm liền biến thành một đám tiểu cục bột, vải lên bột mì Tại thủ hà nhất trà sát, tất cả đều tròn vo. lấy quá một cái nhấn một cái, chảy cán bột bay nhanh động vài cái, trung gian hậu chung quanh mỏng bầu dục hình sủi cảo ra liền thành. Trịnh Dục thịnh cũng học lộng, tuy nói hắn không trải qua cái này, nhưng là, không chịu nổi hắn công phu hảo, học đồ vật mau à. Thực mau, cán ra công tác đã bị hắn cấp tiếp nhận, đến nỗi làm vần thắng cái này việc trịnh Dục thịnh nhìn nhìn bên cạnh một cái bỏ mình. Mềm sụp sụp sủi cảo ra hắn quyết định vẫn là thôi đi. Nhìn hương vân ngón tay bay nhanh động, đôi tay lôi kéo sủi cảo ra, nhéo, một cái xinh đẹp sủi cảo liền hoàn thành. Hướng bên cạnh một phóng, tròn trịa, thấy thế nào như thế nào đẹp. Hắn tức phụ nhi chính là khéo tay. Trịnh Dục thịnh mỹ tư tư xem một cái sủi cảo, lại vui tươi hơn hở xem một cái hương vân. Trên tay động tác còn không chậm chế. Phân công minh xác, phối hợp ăn ý. Không thể không nói không hổ là lệ vương một lòng vài dùng, một chút đều không ra sai đây là bản lĩnh người khác hâm mộ không tới A chờ đến buổi tối thời điểm Lý Hương Vân ở trong phòng bếp nấu sủi cào vốn di liền bụi bấm sủi cảo bị thủy một nấu, từng bước từng bước liền cùng xung khí tiểu phỉ heo dường như tròn trịa bạch mập mạp phiêu ở trên mặt nước theo cút ngay nước ấm, hơi hơi đánh chuyển nhìn liền như vậy mê người Hảo, Đoan Qua đi đi Lý Hương Vân vui vẻ đem sủi cảo vớt ra tới trang bàn, trịnh Dục thịnh nhìn Giản Vân liếc mắt một cái nói, này một nồi các ngươi phần đỉnh đi ăn. Hảo! Giản Vân một chút cũng chưa khách khí, tiếp đón kia hai cái thị vệ, đem sủi cảo tất cả đều cấp đoan đi rồi. Chờ đến về tới bọn họ trong phòng, hai cái thị vệ đem sủi cảo buông, còn có chút lo sợ bất an hỏi, chúng ta liền như vậy lấy lại đây, để nhất nồi. Đây là du củ A. Nếu không phải Giản Vân lúc ấy đi lên Bưng, mượn cho bọn hắn tám lá gan Bọn họ cũng không dám a Ở chủ tử phía trước ăn Bọn họ đây là điên rồi A Không có việc gì, ăn đi Giản Vân ngồi xuống Cảm thấy cơm chiều vẫn là không có tiêu hóa Bất quá, bao thời điểm Hắn đã nghe sủi cảo nhân hương Hắn cũng không thể bỏ qua Nhưng chủ tử còn không có ăn Chủ tử khẳng định là muốn cùng Lý cô nương cùng nhau ăn Giản Vân chẳng hề để ý gắp sủi cào, bằng không, ngươi cho rằng nhà ta chủ tử có lòng tốt như vậy, làm. Chúng ta ăn trước, nhà hắn chủ tử đó là có mục đích, hắn còn có thể không biết. Hừ, chờ đến ăn xong rồi sủi cào, cũng qua giờ tí, vội một ngày, Lý Hương Vân rửa mặt thu thập sau khi xong, nằm đến trên giường, cảm thấy có điểm mệt. Chính là, trong lòng là vui vẻ, đặc biệt là, bận bận rộn rộn một ngày. Hắn tổng ở bên người nàng, giúp nàng sắt rau, để đồ vật. Chỉ cần nói một lời, lập tức hắn liền chuẩn bị tốt nàng yêu cầu. Làm tốt đồ vật, nàng đệ nhất khẩu liền muốn cho hắn nếm. Thử ăn ngon không thể ăn. Nhìn hắn cười rộ lên bộ dáng nàng so với chính mình ăn đến còn vui vẻ. Đem chăn hướng lên trên lôi kéo, che khuất hơi hơi nóng lên nửa khuôn mặt. Chùm chăn suy suy cười, hưng phấn phiên cái thân, mang theo cười, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Cái này mùa đông, bởi vì một người thế nhưng có da ấm áp. Ngày kế, sớm Lý Hương Vân liền lên, ăn qua cơm sáng lúc sau, làm giản Vân đem viện môn mở ra. Ở nhà chính trên bàn dọn xong đồ ăn vặt, còn có một chương. Một chương đã tài tốt giấy dầu bao, bên trong đã bao hảo chia làm mảnh nhỏ sơn cha bánh. Ăn tết thời điểm, nàng cũng liền sẽ đi quen biết hai nhà cúi chào năm, Lý Chính ra cùng với Hoa Quế Thím ra. Mặt khác cũng chính là trong thôn tiểu hài tử sẽ đến nàng nơi này, không cần hỏi nàng vì cái gì biết. Trong thôn tiểu hài tử, ai không biết nhà nàng có ăn ngon à? Quả nhiên, mới dùng quá cơm sáng không bao lâu, viện môn khẩu liền có tiểu hài tử thăm đầu nhỏ hướng bên trong nhìn. Tưởng tiến vào chúc tết, rồi lại ngượng ngùng. Lý Hương Vân chính là đối với viện môn khẩu mấy cái tiểu đầu đinh cười vây vây tay, mấy tiểu tử kia ăn mặc quần áo mới, bước chân ngắn nhỏ. Tiểu bước chạy tiến vào, còn có chút câu nệ, vào cửa lúc sau, cấp Lý Hương Vân chúc Tết, lớn tuổi nhất cũng bất quá 5 tuổi, đều là trong thôn Tiểu hài Tử, nhân số cũng không nhiều lắm. Lý Hương Vân cười đem bao tốt sơn cha bánh phóng tới bọn họ trong tay, sau đó dùng các loại khẩu vị đậu. Phỏng Giang đưa bọn họ quần áo mới túi tiền tất cả đều cấp chứa đầy, Tiểu Đậu Đinh nhóm cười đến khanh khách, bắt được một viên xào xốp giòn cây đậu, ăn đến nhách miệng cười không ngừng. Chờ đến tiểu đầu đinh nhóm tất cả đều thắng lợi trở về lúc sau Lý Hương Vân lúc này mới đứng dậy Trịnh đại ca Ta đi cấp Lý chính ra ra còn có hoa quê thím bọn họ chúc Tết ân Trịnh Dục thịnh tự tự nhiên nhiên đứng dậy Phản phất liền chờ nàng tiếp đón đâu Cùng đi Hắn là Hương Vân phu quân Chúc Tết tự nhiên muốn cùng nhau Lý Hương Vân sửng sốt một chút Theo sau cười Đác Hảo Các ngươi ở nhà là được trịnh rục thịnh nhàn nhạt, nhạt phân phó giản vân một tiếng, hắn muốn cùng Hương Vân đi chúc Tết, mang theo nhiều người như vậy làm gì? ân chỉ cần để cho người khác biết, hắn cùng Hương Vân quan hệ liền thành, mặt khác dâu riêng người liền tính, không cần lộ diện, mang theo người qua đi, hắn lo lắng lý chính cùng Trần mạnh mẽ bọn họ hai nhà người khẩn. Trương, đối hắn tức phụ nhi người tốt, hắn tự nhiên muốn để ý nhiều một ít, là, giản vân lên tiếng, Không tiếng động chửi thầm nhà hắn chủ tử. Đến mức này sao? Nhìn xem. Này liền muốn chính danh phân đi. Nhà hắn chủ tử đây là sợ người khác không biết hắn cùng Lý Cô Nương quan hệ A. Cũng liền Lý Cô Nương như vậy thiên chân. Nhìn không thấu nhà hắn chủ tử âm mưu. Lý Cô Nương A thật sự là công lực không đủ. Dễ dàng có hại nha. Liền ở giảng vân thế Lý Hương Vân lo lắng. Thời điểm. Đột nhiên nghe được Lý Hương Vân cười khẽ hỏi. Trịnh đại ca. Ngươi là muốn dùng hành động tuyên cáo một chút ngươi quyền sở hữu sao? Giản vân khiếp sợ nhìn về phía Lý Hương Vân. Lý cô nương thế nhưng đoán được. Trịnh Dục thịnh sửng sốt, không biết lời này nên như thế nào trả lời. Mà liền ở hắn do dự trong nháy mắt, Lý Hương Vân cười. Ngươi không đi theo ta, ta cũng sẽ mang theo ngươi cùng đi. Rốt cuộc về sau chúng ta nếu là thành thân nói, cũng là ở kinh thành. Vừa lúc nương cơ hội này, chính thức cùng Lý Chính ra ra hoa quế tím bọn họ thấy một mặt, làm cho bọn họ yên tâm. Trịnh Dục Thịnh gật đầu, tương đương trấn định, đương nhiên nói, nên như thế. Đi thôi. Nói xong, Trịnh Dục Thịnh xách theo Lý Hương Vân chuẩn bị tốt đồ vật, đi ra sân, lưu lại Giản Vân ngốc ngốc đứng thẳng tại chỗ. Hai cái thị vệ đã đem trong phòng thu thập hảo, ra tới vừa thấy, phát hiện Giản Vân thế nhưng đang ngẩn người, khó hiểu lẫn nhau xem một. Cái, trong đó một cái thị vệ tiến lên, theo Giản Vân ánh mắt ra bên ngoài xem, vẫn chưa nhìn đến cái gì kỳ lạ đồ vật, đành phải hỏi, có gì không ổn. Chủ tử thế nhưng, bị Lý Cô nương cấp liêu. Đương nhiên nửa câu sau lời nói Giản Vân là không có nói ra, tốt xấu là nhà hắn chủ tử, hắn phải cho nhà hắn chủ tử một chút mặt mũi a Vừa rồi thật sự xem đến hắn là nghẹn họng nhìn chân chối, nhà hắn chủ tử không chỉ có bị liêu, lại còn có thẹn thùng đừng tưởng rằng nhà hắn chủ, Tử đi được mau, hắn liền không có nhìn đến. Nhà hắn chủ tử lỗ tai đỏ. Đi đường thời điểm, cơ bắc đều là cứng đờ. Như vậy vừa thấy nói, giống như Lý cô Âu nương sẽ không có hại a Không chỉ có sẽ không có hại, lại còn có đem nhà hắn chủ tử ăn đến gắt gao. Nhìn xem nhân ra Lý cô Âu nương, trực tiếp liền dám nói thành thân sự tình. Nhìn nhìn lại nhà hắn chủ tử cũng liền dám sau lưng nói nói cái gì. Hắn tức phụ nhi. Hừ, có bản lĩnh giáp mặt nói a cùng Lý cô nương giống nhau giá. Mặt nói a, không tiền đồ. Chủ tử làm sao vậy? Hai cái thị vệ khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Giản Vân vẫy vẫy tay, vào nhà. Hắn có thể nói cái gì? Hắn có thể nói nhà hắn chủ tử ở Lý cô nương trước mặt túng, ai có cái không bớt lo chủ tử, thật là sẩu người. Mặt khác một bên, ra sân, Trịnh Dục Thịnh cảm xúc cũng ngay lập tức điều chỉnh tốt. Vừa rồi bất quá là vui sướng tới quá đột nhiên, hắn có điểm không rõ thôi. Bất quá, hắn cũng là gặp qua việc đời, sao có thể sẽ bị chấn chủ đâu? Đây là hắn tức phụ nhi, bọn họ thành thân, đó là khẳng định. Cũng là, về sau bọn họ không có quá nhiều cơ hội trở về, hiện tại đi theo Hương Vân đi chúc Tết, coi như là bài kiến một chút nhà mẹ đẻ thân thích. Trịnh dục thịnh thực mau liền nghĩ thông suốt, một tay sách theo đồ vật, một tay nắm lý Hương Vân tay nhỏ. Vô cùng cao hứng hướng trong chính ra đi đến Mang theo tức phụ đi xem nhà mẹ đẻ người Cảm giác này giỏi quá Lý chính nhìn thấy sách theo đồ vật Tới trịnh Dục thịnh Chính là cao hứng hỏng rồi Không phải bởi vì mấy thứ này Mà là bởi vì sách theo đồ vật người là trịnh Dục thịnh Mà phi hương vân nha đầu Này trịnh công tử đừng nhìn là xuất thân gia đình giàu có Nhưng là Từ điểm đó chi tiết nhỏ tới xem Hắn là thật đau hương vân a Không mang theo nhà hắn hạ nhân Đây là không nghĩ cấp người thường ra xuất thân bọn họ áp lực, bọn họ thân phận tự nhiên không đến mức làm trịnh dục thịnh như thế đối đãi, trịnh Dục. thịnh như thế, hoàn toàn là xem ở hương vân nha đầu mặt mũi thượng, này đủ khả năng thuyết minh hắn đối hương vân nha đầu để ý, còn có, mấy thứ này, không có giống nhau là sách ở hương vân nha đầu trong tay, đều là hắn sách theo, không tồi, không tồi à, lý chính cười đến nếp nhăn đều tê ở cùng nhau, cùng đóa hoa dường như... Hắn là thật sự vì Hương Vân nha đầu cao hứng, người tốt nên có hảo báo. Nhìn xem, khổ nhiều năm như vậy, Hương Vân rốt cuộc gặp được một cái đau lòng nàng. Nam nhân, về sau A, có người bảo hộ Hương Vân, hắn liền an tâm rồi. Hương Vân A, ngày hôm qua ngươi đưa tới thịt heo, Lý Chính yên tâm lúc sau, cũng liền cùng Hương Vân bắt đầu nhàn thoại việc nhà. Trước hết hỏi ra tới chính là hắn tò mò nhất vấn đề, ngày hôm qua kia thịt heo một hầm ra tới. Thật là phát mũi hương A. tuy nói chỉ là bỏ thêm ngày xưa hầm thịt tương, nhưng là, cùng ngày thường ăn lên hương vị tuyệt đối bất đồng, ăn quá ngon, công cáo thanh minh, dễ xem tiểu. Thu đó là bệ hà phân phó xuống dưới dùng tân phương pháp nuôi dưỡng thịt heo, ta muốn dùng không được bao lâu, nên sẽ mở rộng phương pháp này. Lý Hương Vân cười tủm tỉm nói, Lý chính kinh ngạc, này thịt heo Hương Vân là như thế nào lộng tới, vẫn là nói. Là trịnh Dục thịnh lọc tới Nếu là nói trịnh Dục thịnh thật sự như vậy Bản lĩnh nói lý chính nghĩ nghĩ Cũng liền càng thêm yên tâm Trịnh Dục thịnh như vậy có bản lĩnh Hắn còn thích hương vân thích thật sự Hương vân Gả cho hắn, có hắn che chở Ngày ấy tử liền càng tốt qua Hảo, hảo à Lý chính cao hứng liền nói vài tiếng hảo Thừa dịp cơ hội này Lý hương vân cũng liền đem tính toán Tốt sự tình nói ra Lý chính ra ra ta quá xong năm chuẩn bị chuẩn bị liền sẽ đi kinh thành. Về sau hậu kỳ ra công sự tình, liền phải phiền toái ngài nhìn chầm chầm. Ta sẽ đem yêu cầu nước chát đều ngao nấu hảo, Lý Chính ra ra liền hỗ trợ nhìn chầm chầm là được. Trở về sau nước chát dùng đến không? Sai biệt lắm, ta sẽ đúng hạn làm người đem mặt sau tài liệu đưa lại đây, sau đó thêm đến nước chát. Lý Hương Vân liền cùng Lý Chính tỉ mỉ nói một chút nước chát muốn như thế nào bảo tồn như thế nào lọc từ từ vấn đề, lý chính nghe được chính là cẩn thận, có cái gì không rõ lắm lại dò hỏi mấy lần, xác định không sai lúc sau, lúc này mới nói, ngươi yên tâm, những cái đó ngao nước chát sự tình, cũng theo ta ra người cùng mạnh mẽ ra người biết, về sau nếu là lại tăng lớn, sản lượng, có thể đem một ít mặt khác dọn đẩy làm cho sống làm trong thôn đáng tin cậy người tới làm, chúng ta này hai nhà người trực tiếp tiếp xúc nước chát liền thành, Lý Hương Vân cười nói, đối với lý chính cùng hoa Quế thím ra người, nàng vẫn là tương đương yên tâm. nàng không có khả năng đi rồi lúc sau, nơi này mua bán từ bỏ, nên kết toán vẫn là muốn kết toán, chẳng qua, vài thứ kia thông qua vấn thiên các tới là được, nên cấp trong thôn tiền, từ nàng tiền lời giảm đi. Dư lại tiền, vấn thiên các lại cho nàng Ngươi yên tâm, nơi này chướng, ta sẽ nhớ tốt. Lý Chính nếu đồng ý chuyện này, Tự nhiên liền phải giúp đỡ hương vân nha đầu nhìn chầm chầm hảo. Hương vân nha đầu phải gả đi kinh thành, nàng buồn có thể đem cái này mua bán dịch đến trong kinh thành mặt đi. Vô luận là đến nơi nào, nàng mua bán đều không sai được. Nàng nếu còn đem mua bán lưu tại trong thôn, đó chính là giúp đỡ trong thôn người. Hương vân nha đầu làm được này một bước. Hắn nếu là cho nàng nhìn chầm chầm không hảo trướng, vậy thật là không mặt mũi thấy nàng. Ở Lý Chính ra ngồi trong chốc lát đem sự tình tất cả đều nói lúc sau, Lý Hương Vân cùng trịnh Dục thịnh sau khi rời khỏi, đi hoa quế thím trong nhà. A u, Hương Vân tới. Vương Quế Hoa vừa thấy đến Hương Vân, cười đến là mặt mày hớn hở, mau, chim én, cấp Hương Vân đảo nước đường. Ai? Trần Yến vui mừng lên tiếng, xoay người đi đảo nước đường, chờ đến Vương Quế Hoa nói xong lúc sau. Lúc này mới nhìn đến đi theo Lý Hương Vân phía sau vào cửa trịnh Dục thịnh. Trịnh công tử A, Vương Quế Hoa vừa thấy đến trịnh Dục thịnh, tay chân không biết nên đi nơi nào phóng. Trước nay liền không có tiếp xúc quá như vậy gia đình giàu có xuất thân người, thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy khẩn trương. Toàn thân, chỗ nào chỗ nào đều không được tự nhiên. Hoa Quế Thím, ăn Tết Hảo. Trịnh Dục thịnh cười, trên người khí chất nhu hòa hình như là nhà bên hải tử. Dường như, nơi nào còn có nửa điểm ở trên chiến trường giết chóc lệ vương làm cho người ta sợ hãi khí thế. Ai, ai? Vương quế hoa ngẩn người, theo sau cao hứng liên thanh đáp lời. Hảo, hảo, ăn tết đều hảo. Đúng rồi, người này liền tính là lại có tiền, kia cũng là hương vân về sau phu quân A. đó chính là vãn bối, nàng sợ cái gì đâu. Tổng muốn thẳng thắn eo, cấp hương vân chống lưng, cũng không thể làm hắn cho rằng hương vân ra không ai có thể tùy tiện khi dễ, mau tiến, vào, bên ngoài lạnh, vương quế hoa vội vàng làm người đi vào, vừa rồi khẩn trương chói buộc cảm đa không thấy, ở hoa quế thím ra đái trong chốc lát, Lý Hương Vân cũng liền cáo từ, đại niên mùng một, chúc tết rất nhiều, nàng cũng không hảo chậm chế hoa quế thím một nhà, trên đường trở về, Lý Hương Vân suy suy cười, xem hoa quế thím xem ngươi bộ ráng, liền cùng xem con rể dường như... Trịnh rục thịnh cũng nở nụ cười Đáy mắt là sủng nịch ấm áp Hoa Quế thím chính là cho Ngươi chống lưng A Vừa rồi nói chuyện thời điểm Nói đều là hương vân không dễ dàng Hương vân hảo Lời trong lời ngoài đều là ở nhắc nhở hắn Hương vân dưỡng phụ mặc kệ hương vân Nhưng là nàng sẽ không mặc kệ Rất có hắn nếu là thực xin lỗi hương vân Nàng liền dám cùng hắn liều mạng ý tứ Sinh khí Lý hương vân nghiêng đầu nhìn trịnh Dục thịnh Lời nói là hỏi như vậy Nhưng là, nàng mang theo ý cười trong mắt là một chút lo lắng đều không có, hoa quê thím cũng không có. Nói cái gì quá mức nói, nàng cũng biết trịnh Dục thịnh đều không phải là cái loại này bụng già hẹp hỏi người. Sinh khí, trịnh Dục thịnh ngoài dự đoán thế nhưng nghiêm túc nghi nghĩ, sau đó gật đầu, xác thật sinh khí. Lý Hương Vân sửng sốt, lại không có khó chịu, trực giác hắn cũng không sẽ làm nàng thất vọng, chỉ là tò mò hắn tức giận cái gì. Sinh khí ta chính mình không có sớm một chút gặp được ngươi. Nói vậy, bảo hộ ngươi người chính là ta. Trịnh Dục thịnh ngón tay. Hơi hơi buộc chặt, cảm thụ được cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau mềm mại tay nhỏ, lòng bàn tay cảm thụ được làm hắn ấm lòng nàng độ ấm. Lý Hương vân phụt một tiếng bật cười, ta nói, sao lại thế này? Ngươi này lời ngon tiếng ngọt chính là hã mồm liền tới A. Nhìn thấy ngươi, chúng nó chính mình liền chạy ra, ta khống chế không được trịnh rục thịnh than nhẹ một tiếng tựa hồ rất là khó xử bất quá ta còn là tưởng giải thích một câu đây là ta thiệt tình lời nói ra da... hỏa này quá sẽ liêu trong lòng kia gọi là hạnh phúc tiểu hoa đã là phanh phanh phanh nở rộ một mảnh nhưng là lý hương vân vẫn là cô ý sụ mặt thẩm vấn trịnh Dục thịnh nhiều như vậy lời ngon tiếng ngọt nói được như vậy thuần thục có phải hay không ngày thường nói được quá nhiều Trịnh Dục Thịnh khoa trương ai thán một tiếng, tức phụ nhi, ta ở trên chiến trường, trước nay đều là chỉ động thủ, bất động miệng. Phúc một chút, banh thật sự vất vả Lý Hương Vân trực tiếp. Liền bật cười, oán trách liếc trịnh Dục Thịnh liếc mắt một cái, Lý Hương Vân gương mặt ứng đỏ, oán giật một câu, ai là ngươi tức phụ nhi à? Ngươi đều nói muốn đi kinh thành cùng ta thành thân, ngươi chính là ta tức phụ nhi. Trịnh Dục Thịnh không nói lý đích xác định chính mình thân phận địa vị. Ai nói, ta còn không gả đâu, Lý Hương Vân đột nhiên buông ra tay đi phía trước chạy hai bước, xoay người lại, nghịch ngợm xoa eo, xinh xắn đối với Trịnh Dục Thịnh làm mặt quỷ. Sớm muộn gì là người của ta, Trịnh Dục Thịnh sụ mặt, hung thần ác sát, trứng mắt, Lý Hương Vân, ngươi nếu là không gả cho ta, ta nói cho ngươi, như thế nào? Lý Hương Vân hơi hơi ngửa đầu, khiêu khích, hỏi, hừ, ta nói cho ngươi, ta liền, Trịnh Dục Thịnh hung tợt, buông lời tàn nhẫn, ta liền quân lấy ngươi Phụt một tiếng, Lý Hương Vân nháy mắt phá công, bật cười. Trịnh Dục thịnh tiến lên, cho nàng sửa sang lại một chút trên người miên áo choàng trong lòng cân. Nhắc, tới rồi kinh thành, hắn nhà kho bên trong những cái đó ra thú phải hảo hảo chọn một trọn, cho nàng làm điểm giữ ấm quần áo. Này mùa đông, vẫn là ra càng thoải mái một ít, ra sói dùng dược liệu hảo hảo ngao chế tiêu hảo, Cho nàng làm áo cộc tay hộ eo gì đó khẳng định ấm áp, ngón tay thon dài, vì nàng tinh tế sửa sang lại áo choàng ấm áp đem nàng bao hảo, Lý Hương Vân cảm thấy ấm lên không chỉ có riêng là trên người. Đi, về nhà, buổi tối cho ngươi làm ăn ngon. Không, phải có ngày hôm qua dư lại đồ ăn cùng sủi cảo sao, lộng một lộng liền thành. Trịnh Dục Thịnh nói, ngày hôm qua bao tốt sủi cảo cũng không có tất cả đều nấu, mà là có không ít đông cứng ở trong viện. Đã sớm đông lạnh thượng, về nhà một nấu liền có thể ăn. Vội nhiều như vậy thiên, nghỉ ngơi. Trịnh Dục thịnh thuận miệng liền nói ra tới. Lý Hương Vân ngẩn đầu nhìn về phía trịnh Dục thịnh, mỉm cười hỏi, trịnh đại ca, ngươi ở nhà sẽ ăn cơm thừa. Nàng như thế nào không biết. Gia đình giàu có đương chủ tử còn có này thói quen. Trịnh Dục thịnh ngẩn người, nghĩ đến Hương Vân đây là vì hắn, trong lòng kia chính là so ăn bầu trời long thịt còn mỹ Về sau đó là chúng ta chính mình ra, quy củ tất cả đều ấn ngươi nói tới. Trịnh Dục thịnh khả đau lòng hương vân, sợ nàng mệt. Vì một ngụm ăn, mệt đến hương vân, đó là tuyệt đối không có khả năng sự. Chính là, ta luyến tiếc ngươi ăn thừa A. Lý hương vân hơi hơi ngửa đầu nhìn trịnh Dục thịnh. Thủy nhuận. Nhuận trong ánh mắt, ánh mắt liếm Diễm, liếm vào vào đông sở hữu ấm áp dương quang. Xem đến hắn từ tâm đến ngoại ấm Không chỉ có ấm Lại còn có ngọt Kia chúng ta cùng nhau làm Trịnh Dục thịnh thỏa hiệp Việc nặng gì đó hắn tới Có hắn giúp đỡ Hương Vân còn có thể nhẹ nhàng một chút Hảo A Lý Hương Vân nở nụ cười Năm trước ta mua cá Còn dưỡng ở trong bùn đâu Hôm nay buổi tối chúng ta cá nướng ăn Cá nướng Trịnh Dục thịnh hỏi Tại giá ngoại thời điểm Hắn cũng Ăn qua Cũng không phải thật tốt ăn. Đúng vậy, cá nướng. Lý Hương Vân cười ha hả nói. Bên trong hơn nữa ta bì chế gia vị. Sau đó ở cá trong bụng tắc thượng thịt heo nhưng thơm. Nướng tốt thịt nước tất cả đều thẩm thấu ở thịt cá. Hơn nữa cá nướng gia vị. Ngoại tiêu lý nộn vị kia tư vị tuyệt đối có thể làm người ăn đến đỉnh không được khẩu. Vì thế, vào lúc ban đêm, không hề ngoài ý muốn. Đại gia lại ăn no căng. Nằm ở trên giường thời điểm, thị vệ thấp giọng lầu bầu. Ta cảm thấy lại như vậy ăn xong đi, ta sẽ béo. Giản vân ha hả cười lạnh một tiếng, ta tìm người đổi ngươi đảm đương giá trị. Được tiện nghi còn khoe me đúng không? Không. Thị vệ kêu rên, khiến cho ta béo đứng lên đi. Ta nguyện ý vì mặt khác huynh đệ gánh vác này phân khảo nghiệp. Giản vân khóe môi run rảy hai hạ, trực tiếp đem trong tay cái ly liền ném qua đi. Thị vệ phản ứng tuyệt đối rất nhanh, vững vàng tiếp được cái ly. Đối với giản vân cười mỉa, như vậy thô bạo, không tốt lắm, cầm miệng, giản vân tức giận quát lớn một tiếng, này rốt cuộc là làm sao vậy, chẳng lẽ thật là thượng bất chính hạ tắc loạn, nhà hắn chủ tử không biết xấu hổ, cho nên, phía dưới người cũng bắt đầu không biết xấu hổ, không được, trở lại kinh thành lúc sau nhất định phải thêm huấn, hắn nhưng không nghĩ nhìn đến lệ vương phủ người xa đọa đi xuống. Hoàn toàn không biết chính mình một câu vui đùa lời nói cho chính mình các huynh đề chọc đại phiền toái thị vệ lúc. Này còn Mỹ tư tư nằm ở trên giường dư vị mấy ngày nay ăn ngon ăn. Cảm giác này thật là quá hạnh phúc. Về sau nhất định phải tiếp tục tranh thủ bảo hộ lý cô nương cơ hội. Đầu năm nhị thời điểm, đồ vật đều thu thập đến không sai biệt lắm. Úc tư thần nhìn trong viện đồ vật, nhấp cái miệng nhỏ, không chớp mắt nhìn. Phản phất là muốn đem nơi này hết thảy tất cả đều khắc tiến trong đầu mang đi dường như, đột nhiên, trên đầu một trọng, một con bàn tay to ấn ở đỉnh đầu hắn thượng, ôn nhu xoa xoa, đồng thời vang lên hắn ca ca âm thanh trong chẻo, như thế nào, luyến tiếc, ấn, úc tư thần gật đầu, nơi này vui vẻ nhất, bởi vì gặp tỷ tỷ còn có trịnh ca ca, tỷ tỷ sẽ cùng hắn nói chuyện phiếm, sẽ đối hắn thực ôn nhu nói một chút sự tình, còn sẽ cho hắn làm tốt ăn. Tỷ tỷ trên người mềm mại hương hương, càng là ấm áp, làm hắn luyến tiếc rời đi. Trịnh Ca Ca sẽ cùng hắn chơi, còn sẽ làm hắn kỵ đại mã. Quan trọng nhất chính là Trịnh Ca Ca có thể cho tỷ tỷ vui vẻ. Hắn cùng Ca Ca vẫn luôn là ở các nơi đi, nơi nào đều không có nơi này như vậy vui vẻ. Tới rồi kinh thành còn có thể nhìn thấy. Úc Tư Hạo cười nói, hắn đương nhiên cũng hy vọng chính mình để để có thể vui vẻ một ít, chỉ là Bọn họ cũng không khả năng ở một chỗ thường trú. Cũng may Hương Vân không lâu lúc sau cũng sẽ đi kinh thành. Có thể làm tư thần vui vẻ một ít. Hắn đương nhiên cũng là đi theo cao hứng. ân Úc tư thần gật đầu. Theo sau ngẳng đầu đối với Úc tư. Hạo cười. Ca ca đến lúc đó cũng có thể nhìn thấy tỉ tỉ. Tiểu tử ngươi. Úc tư hạo khúc nổi lên ngón trò. Bắn tiểu ra hỏa đầu một chút. Ta đối Hương Vân hiện tại chỉ có chúc phúc. Hắn là tâm động lại không có hám sâu trong đó, cho nên hiện giờ mới có thể như vậy thản nhiên đối mặt Hương Vân cùng Trịnh Dục Thinh. Úc Tư Thần vừa muốn nói cái gì, Hà Nhân đi đến, bẩm báo nói: "Thiếu gia, Lý cô nương Trịnh công tử tới." Tỉ tỉ. Úc Tư Thần vừa nghe, đôi mắt đều sáng, bước Chân ngắn nhỏ liền chạy đi ra ngoài, nhìn chạy trốn như thế vui sướng đê đê, Úc Tư thở dài một tiếng, hắn là không có hám sâu đi vào. Nhà hắn đệ đệ chính là rơi vào đi Nhìn xem Có hương vân liền không cần hắn Hắn cái này đương ca ca Thật đúng là đáng thương a Úc tư hạo cười lắc đầu Đi ra ngoài Hương vân trịnh công tử Các ngươi như thế nào lại đây Úc tư hạo cười hỏi Lý hương vân đã sớm ngồi xổm xuống dưới Đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngược Xem hắn đệ đệ Còn Chát ở nhân ra trong lòng ngược làm nũng đâu Các ngươi phải về kinh thành Hương Vân cho các ngươi lấy điểm thịt khô lạp sửa. Căn bản là không cần Hương Vân mở miệng. Trịnh Dục Thịnh liền trước đưa bọn họ lại đây mục đích nói ra. Giản Vân vội vàng đem lượng tốt thịt khô giao cho Úc Tư Hạo ra hạ nhân. Nếu có thể nhiều lượng mấy ngày càng tốt. Trịnh Dục Thịnh nói, còn công đạo một chút phơi nắng điều kiện, làm cho Úc Tư Hạo không ngừng nhìn hắn. Lúc này mới mấy ngày. Không gặp, này Lệ Vương trực tiếp từ trên chiến trường sát thần biến thành chủ bếp. Nhìn xem này nói được đạo lý rõ ràng bộ ráng, thật là làm người tưởng tâu hắn à. Thật là không có lúc nào là không chương hiển hắn cùng Hương Vân có bao nhiêu thân mật. Nhìn xem, đường đường một vương ra, hiện giờ đối phòng bếp sự tình như thế thành thạo này thuyết minh cái gì. Hắn đây là đi theo Hương Vân bên người thời gian dài, Hương Vân dạy cho viết hắn, thời gian dài là có ý tứ gì. Khi, khi, khắc, khắc, ở Hương Vân bên người, người này, Thật là không có lúc nào là không được sắc a Khó trách quân địch nhắc tới đến đại tinh lệ vương. Không có một cái không phải nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể uống này huyết, ăn này thịt. Như thế tao hận, quả nhiên là có nguyên nhân. Nên nói đều nói xong. Trịnh Dục Thịnh lúc này mới dò hỏi Hương Vân một câu. Hương Vân, ta chưa nói sai đi. Không có. Lý Hương Vân ôm tiểu gia hỏa đứng dậy, cười nói. Tương đương. Chính xác. Trịnh đại ca. Ngươi rất có thiên phú A Đó là, Trịnh Dục Thịnh cười tiếp lời, Phu quân của ngươi, Như thế nào có thể liền nấu cơm đều sẽ không đâu. Phu quân, Úc Tư Hạo khóe môi run rảy hai hạ, Cho nên Trịnh Dục Thịnh chính là nương tặng đồ lấy cớ, Lại đây khoe khoang đi. Hắn có phải hay không hận không thể tuyên cáo thiên hạ, Hương Vân là hắn phu nhân. Những lời này, Úc Tư Hạo biết, Chính mình căn bản là không cần hỏi, Bởi vì, Kia đáp án đã trói lọi bãi ở Trịnh rục thịnh trên mặt, Hắn là tuyệt đối hận không thể khắp thiên hà đều biết, Đem đồ vật đưa đến, Lý Hương Vân cùng tiểu gia hỏa hảo hảo cáo biệt lúc sau, Lúc này mới rời đi, Mà tiễn đi Lý Hương Vân bọn họ, Úc tư thần trên mặt có ý cười, Tới rồi kinh thành, Không dùng được bao lâu là có thể nhìn thấy tỉ tỉ, Cao hứng, Ca, Chúng ta trước không ăn, Còn muốn lượng đâu, Úc tư thần ngẩn đầu nhìn nhà mình ca ca, Dù sao trịnh ca ca đã nói, Thứ này phơi nắng lúc sau có thể bảo, Tồn đã lâu đã lâu, đều sẽ không hư. Hảo, Úc Tư Hảo tự nhiên là không có dị nghị, chẳng qua nhìn không được nghĩ đến. Hắn đệ đề, đề đây là muốn nhìn vật nhớ người sao, này thấy vật có điểm kỳ quái A Lý Hương Vân quyết định muốn đi kinh thành, tự nhiên nên giao đãi sự tình giao đãi nên làm sự tình làm rõ ràng. Cứ như vậy bận bận rộn rộn lộng vài ngày sau, Lý Hương Vân lại lần nữa mở ra hệ thống muốn bắt ra vị đại lễ bao thời điểm. Đột nhiên phát hiện, cái loại này tử. Đại lễ bao đa hoàn toàn biến thành màu sắc rực rỡ. Nói cách khác, nàng hiện giờ có thể đi lấy bên trong hạt giống dùng. Chạy nhanh chọc một chút hạt giống đại lễ bao lựa chọn. Bay nhanh tiến vào tiếp theo cấp thực đơn. Bên trong các loại hạt giống phân loại đặt ở từng bước từng bước lựa chọn. Có hương liệu, đồ ăn, rau dứa, trái cây đủ loại hạt giống tất cả đều có. Cẩn thận nhìn một chút hạt giống thuyết minh Thế nhưng có rất nhiều đều là cải tiến quá hạt giống Nhất chi kỷ Chính là Các loại hạt giống bên cạnh còn mang thêm sử dụng thuyết minh Thích hợp thổ địa Gieo trồng phương pháp Các loại yêu cầu chú ý hạng mục công việc Tất cả đều kỹ càng tỉ mỉ viết ở bên cạnh Quả thực không thể qua tán Nhìn đến này đó Lý Hương Vân kích động trái tim phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng Hiết sâu một hơi Lúc này mới đem hệ thống cấp đóng lại Chỉ lấy nàng yêu cầu gia vị, mấy thứ này, tự nhiên là không thể từ nơi này ở hiện tại lấy ra tới sử dụng. Phải dùng, tự nhiên muốn bảo đảm tự thân an toàn. Nói cách khác, đột nhiên lấy ra mấy thứ này tới, trước hết mang đến kết quả không phải vì bá tánh giải quyết ấm no, mà là sẽ làm nàng lâm vào nguy hiểm bên trong. Như thế nào an bài, nàng đã có đại khái ý tưởng. Đúng là bởi vì này đó ý tưởng, nàng mới như thế kiên định muốn đi kinh thành. Rốt cuộc, Vật như vậy, cũng cũng chỉ có hoàng thất có thể đem này phát huy lớn nhất hiệu quả. Từ này thịt heo mở rộng tới nói, đặng công, công cũng hảo, bệ hạ cũng thế, là không có làm nàng thất vọng. Nghe nói, này một đám đặng công công cưỡng chế nuôi dưỡng thịt heo ở trừ tịch chi già chính là trấn chủ kinh thành các đại thế gia. Như thế nào dưỡng heo vấn đề, hẳn là lập tức liền phải bị mở rộng mở ra, tin tưởng không dùng được bao lâu. Đại tinh nuôi dưỡng heo liền phải tất cả đều ấn cái kia phương pháp tới xử lý. Cũng không biết, bệ hạ có thể hay không dùng phương pháp này, tìm mặt khác mấy cái quốc gia đổi. Điểm chỗ tốt, bất quá, những cái đó sự tình chính là bệ hạ nhọc lòng sự tình, nàng liền quản không được. Nàng hiện tại cân nhắc chính là ở kinh thành rừng chân còn có hảo hảo cùng Lý Tú Linh tính tính nợ cũ vấn đề. Cũng may hiện giờ hạt giống đại lễ bao có thể sử dụng. Có cái này, ít nhất nàng đi kinh thành. Nhiều một phần bảo đảm, Lý Tú Linh, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, quyết định chú ý, Lý Hương Vân cũng liền tiếp tục ngao nước chát, mấy thứ này ngao chế ra tới, đủ, khả năng lỗ thời gian rất lâu, vừa lúc trong khoảng thời gian này, nàng đi kinh thành lại nơi đó giản xếp xuống dưới, cũng sẽ không chậm chế bên này mua bán, vừa mới ngao chế hảo nước chát lúc sau, viện môn đã bị khấu vang, trịnh Dục thịnh ở sơ nhị thời điểm, Bồi nàng đi cấp tư thần đưa qua thịt khô lúc sau, cũng liền lưu tại chân trên. Lúc này, trong nhà liền nàng chính mình, đương nhiên chỉ có thể là chính mình qua đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Lý Hương Vân nhìn đến cửa người. Cười, Trường Khang Thúc, ngài như thế nào tới? Hương Vân, ngươi tới nhà của ta một chuyến, có chuyện. Triệu trưởng Khang sắc mặt không quá đẹp, làm Lý Hương Vân mày nhăn lại. Trường Khang Thúc, làm sao vậy? Tựa hồ có chuyện A Lý Trường Thịnh tới nhà của ta, muốn cho cha ta làm chứng. Triệu Trường Khang nhắc tới Lý Trường Thịnh thời điểm, chính là một bụng khí. Này Lý Trường Thịnh liền không có ngừng nghỉ thời điểm, lúc này mới vừa qua xong năm, hắn liền lăn lộn, hắn. Rốt cuộc là muốn làm gì? Hảo, ta đã biết. Lý Hương Vân gật gật đầu, cười nói, Trường Khang thúc, ngài đi về trước đi, ta thu thập một chút liền qua đi. Ở Triệu Trường Khang gật đầu lúc sau, Lý Hương Vân lúc này mới đóng viện môn đi vào thay đổi một bộ quần áo, cân nhắc nếu không phải nàng thiết kế sự tình đã có hiệu quả. Nếu là cái dạng này lời nói, Lý Trường Thịnh quả thật là không có cô phụ nàng chờ mong a Đương nhiên, nếu không phải kia chuyện là chuyện khác nói Lý. Hương Vân khóe môi một câu, châm biếm, nàng sẽ sợ Lý Trường Thịnh sao? Đổi hảo quần áo, Lý Hương Vân một khai viện môn, kinh ngạc nhìn chờ ở cửa triệu Trường Khang, Trường Khang Thúc. Ngài như thế nào còn chờ ở chỗ này a? Mới vừa hỏi xong, Lý Hương Vân liền hiểu được, Trưởng Khang Thúc đây là sợ nàng có hại, tưởng ở trên đường cùng nàng nhiều lời vài câu. Lý Hương Vân trong lòng cảm động, cũng là đau lòng, Trưởng Khang Thúc, ngài phải chờ ta, vào nhà chờ a. Hôm nay còn như. Vậy lạnh, lại chữ lạnh. Không có việc gì, không có việc gì ta lớn như vậy người, còn có thể sợ lánh. Triệu Trường Khang hàm hậu vẫy vẫy tay, Hắn như thế nào có thể đi Hương Vân trong viện đợi đâu, Nhân ra Hương Vân vẫn là cái đại cô nương, Trong nhà lại không có những người khác, Hắn một đại nam nhân, Như thế nào Hảo đi vào, Đi thôi, Triệu trưởng Khang nhìn thấy Lý Hương Vân đều thu thập Hảo, Ra tiếng nhắc nhở nói, Lý Trường thịnh nhìn năm gần đây trước thời điểm còn, Không tốt, Lần này lại đây tìm ta cha, Ta sợ hắn lại ra cái gì chuyện xấu, Ngươi tiểu tâm một chút, Mặc kệ đến lúc đó hắn nói cái gì, Ngươi đừng xúc động liền đáp ứng Cha ta ở nơi đó Có cái gì Cha ta có thể giúp ngươi chắn một chút Hảo Có như vậy quan tâm nàng trưởng bối Lý Hương Vân có thể nói cái gì Tự nhiên là ngoan ngoan cười ứng hạ Thực mau liền đến Lý Chính trong nhà Vừa vào cửa Lý Hương Vân liền nhìn đến hắc mặt Lý Chính Xem ra Lý Chính cũng là Tương Đương không thích đi tìm tới Lý Trường Thịnh A Lý Hương Vân cười chào hỏi Lý Chính ra ra Hương Vân A, tới, mau ngồi. Gặp được Lý Hương Vân, Lý chính sắc mặt hảo không ít, làm chính mình con dâu cấp Lý Hương Vân bưng nước đường. Lý Hương Vân nói quá tà sau, lúc này mới Mỹ tư tư uống một ngụm nước đường, ngồi ở chỗ kia quan sát đến Lý Trường Thịnh. Tựa hồ kia một hồi bệnh, Lý Trường Thịnh cũng không có dưỡng hảo, sắc mặt vàng như nến vàng như nến, tóc liền cùng khô. Khốc cỏ dại dường như, thấy thế nào như thế nào không khỏe mạnh. Nàng dược đưa đi Không biết lý ra người có hay không cấp lý trường thịnh ăn Ăn xong rồi lúc sau Bệnh nếu là không hảo Không biết lý ra người có thể hay không cho hắn tiếp tục bốc thuốc xem bệnh Bất quá Xem lý trường thịnh dáng vẻ này Tựa hồ lý ra người không như thế nào để ý hắn trận này bệnh a. Được rồi Hương Vân tới Ngươi muốn làm gì Nói đi Lý chính chuyển hướng lý trường thịnh thời điểm Đấy Mắt ý cười tất cả đều không thấy Nhìn Lý Trường Thịnh liền có khí, sao có thể cười ra tới, không đánh hắn liền tính không tội. Ta tưởng về sau không cần hương vân hiếu kính ta. Lý Trường Thịnh nói ra nói, chính là đem Lý Chính cấp kinh tới rồi. Ngươi nói cái gì? Lý Chính truy vấn một câu, hắn sợ là chính mình tuổi lớn lỗ tai không hảo xử, nghe lầm. Liền Lý Trường Thịnh cái này không biết xấu hổ ra hỏa, sẽ chủ động không cần hương vân hiếu kính hắn. Ta cùng hương vân... Vốn dĩ cũng không có gì quan hệ Hương Vân hiếu kính ta bất quá là bởi vì đặng thị nguyên nhân Là đứa nhỏ này thiện tâm Lúc này mới hiếu kính ta Ta tổng không thể bởi vì điểm này Cứ như vậy bạch bạch muốn Hương Vân đồ vật Hương Vân buôn bán kiếm ít tiền cũng không dễ dàng Nàng cũng mau gả chồng Tự nhiên liền càng không có lý do gì tới hiếu kính ta Lý Trường Thịnh một fan nói ra tới Lý chính thật là kinh tới rồi Sống lớn như vậy số tuổi liền lần này đã chịu kinh hách lớn nhất Lý Trường Thịnh đây là làm sao vậy quỷ thượng thân vẫn là điên rồi ngày thường chính là sợ Hương Vân đối hắn hiếu kính không đủ hận không thể mỗi ngày tới cửa đổ muốn hiếu kính trước một trận không phải còn muốn cho Lý Hương Vân cho hắn tìm tân tức phụ sao hôm nay thế nhưng chủ động từ bỏ hắn lại ở đánh cái gì chủ ý Lý Chính chính là đối Lý Trường Thịnh tương đương không yên tâm sợ Lý Trường Thịnh lại chơi cái gì ý xấu ngươi muốn làm gì Lý Chính, gọn gàng dứt khoát hỏi, Lý Trường Thịnh nếu là tưởng tính kế Hương Vân, từ hắn nơi này liền không làm. Lý Chính, ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì? Lý Trường Thịnh cao mày, vẻ mặt đau khổ hỏi, hắn hiện tại đã thảm như vậy, còn có thể làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không phải tưởng hiện tại không cần Hương Vân hiếu kính lúc sau, lại ở bên ngoài nói hiêu nói vượt, làm Hương Vân trên lưng một cái vong ân phụ nghĩa bất hiếu bêu danh sao? Lý Chính hử lạnh một tiếng chất vấn nói Ờ Đạo Nghĩa Thượng là đặng thị dưỡng Hương Vân Hiện giờ đặng thị đi Hương Vân muốn báo ân nói Tự nhiên nên đối đặng thị phu quân Lý Trường Thịnh Hảo Việc này nếu như Bị người có tâm nói hương nói vượt Đối Hương Vân Thanh Danh chính là tương đương Có ảnh hưởng Hương Vân này liền phải gả cho Trịnh Dục Thịnh Trịnh Dục Thịnh vừa thấy chính là gia đình Giàu có ra tới Mặc kệ Trịnh Dục Thịnh để ý không thèm để ý Làm hăn tới nói tự nhiên không thể làm Hương Vân bởi vì Lý. trưởng Thịnh hỏng rồi thanh danh. Sao có thể? Lý Chính không tín nhiệm làm Lý trưởng Thịnh tương đương bất mãn. Ta này không phải lại đây tìm ngươi làm chứng sao. Viết cái công văn xuống dưới, ta về sau liền sẽ không lại muốn Lý Hương Vân hiếu kính. Ta cùng nàng không còn có quan hệ. Vừa nghe Lý trưởng Thịnh nói như vậy, Lý Chính yên tâm, kia không thành vấn đề. Có công văn, sẽ không sợ Lý trưởng Thịnh lật lọng. Lý Chính ân Lý Trường Thịnh ý tứ, viết xuống công văn, làm. Lý Hương Vân cùng Lý Trường Thịnh tất cả đều ký tên ấn dấu tay lúc sau, lúc này mới từng người thu hảo. Chờ đến Lý Trường Thịnh rời đi lúc sau, Lý Chính thật mạnh thở dài. Lý Trường Thịnh đây là bị bọn họ người một nhà cấp tra tấn chịu không nổi, liền phương pháp này thế nhưng đều nghĩ ra được. Vừa rồi thiêm công văn không chỉ có riêng là không cần Lý Hương Vân hiếu kính. Đúng vậy. Lý Hương Vân cảm thán một tiếng, nàng đương nhiên sẽ không nói Lý Trường Thịnh làm quyết, định đều là nàng dẫn đường kết quả. Quả nhiên, Lý Trường Thịnh cũng không có làm nàng thất vọng, nhanh như vậy liền làm ra như thế thông minh lựa chọn. Cũng là, Lý Trường Thịnh nếu là không thông minh nói, như thế nào sẽ lừa nàng dưỡng mẫu lại lợi dụng Hồ Thúy Nga đương tấm một, chính hắn chỉ vớt chỗ tốt đâu. Được rồi, có cái này, về sau các ngươi liền không quan hệ, ngươi cũng liền nhẹ nhàng. Lý Chính vẫn là cảm thấy cao hứng Mặc kệ thế nào Về sau Lý Trường Thịnh sẽ Không quấn lấy Hương Vân Hương Vân liền tự do Là nha Phiền toái Lý Chính ra ra Lý Hương Vân cùng Lý Chính nói lời cảm tạ xong lúc sau Lúc này mới cáo từ rời đi Lý Hương Vân cũng không có về nhà Mà là dạo tới dạo lui hướng Lý Trường Thịnh ra đi đến Nếu là không tưởng sai nói Lý Trường Thịnh hẳn là thiếu kiên nhẫn Bị đánh thành trọng thương Còn ở tại tứ phía gió lùa phòng chất củi, sau đó bị bệnh, lại không có người cho hắn tìm đại phu tới trị liệu tin tưởng. Lý Trường Thịnh là đã sớm nhìn không nổi đi. Quả nhiên, chờ đến Lý Hương Vân vừa mới đi bộ đến Lý Trường Thịnh ra phụ cật, liền nhìn đến nơi đó đã vây quanh một vòng người, còn có nghe được động tinh thôn dân lục tục vây qua đi. Loáng thoáng nghe được Lý ra kia Lý Đại Nương khóc kêu mắng từ trong viện bay ra, thanh âm to lớn vang dội tự tin mười phần. Hiện giờ chính là còn không có ra tháng riêng đâu, có thể nói, trong thôn Nhật tử còn mang theo một ít năm vị, liền như vậy. Ẩm ý lên, thật là làm người trong thôn tương đương kinh ngạc. Phải biết rằng, ăn Tết thời điểm, ngay cả đại nhân đối hài tử bướng bình hành động đều chịu đựng đến nhiều, có thể không nháo liền không nháo, vì chính là đồ cái vui mừng, năm sau đồ cái an ổn. Lý trường thịnh nương vốn di chính là cái lớn giọng lại cố ý gào lên. Thanh âm kia xuyên thấu lực chính là đủ cường, làm chung quanh thôn dân là càng tụ càng nhiều. Ẩm một chút, Lý Trường Thịnh ra viện môn bị mở ra, Lý Đại. Nương thanh âm càng thêm rõ ràng truyền ra tới, ta khiến cho đại gia hỏa nghe một chút, làm đại gia hỏa cấp bình phân xử, có như vậy khi dễ người sao? Lý Đại Nương bị chính mình hai cái con dâu cấp đỡ ra sân, nàng nhưng thật ra cũng không chê dơ, lập tức liền ngồi ở viện môn khẩu bên cạnh trên tảng đá, vỗ đùi. Hỏi người chung quanh, đại gia hỏa nói nói, có đương nhi tử đuổi chính mình cha mẹ đi sao? Đây là nếu không quản chúng ta hai cái lão gia hỏa A đây là ghét bỏ. Chúng ta a dưỡng nhi tử đây là có ích lợi gì A Cực cực khổ khổ đem hắn cấp dưỡng đại, hiện giờ già rồi già rồi, chê chúng ta chói buộc, muốn đuổi chúng ta đi rồi. Lý Đại Nương khóc kêu, không ngừng chỉ trích Lý Trường Thịnh, cửa trách hắn bất hiếu tội trạng, chung quanh thôn dân ân không có nửa điểm đồng tình, chỉ đương náo nhiệt xem, Lý Trường Thịnh không phải cái gì thứ tốt, Lý Trường Thịnh người trong nhà là cái gì thứ tốt sao, là thứ tốt nói, lúc trước Lý Trường, Thịnh bị bệnh, có thể đem hắn cấp đuổi ra tới, hiện giờ Lý Trường Thịnh trong nhà nhật tử hảo quá, lập tức liền chạy tới chiếm tiện nghi, chiếm tiện nghi cũng liền thôi, nhưng thật ra đối Lý Trường Thịnh hảo một chút, A hắc, này Lý ra người không chỉ có không đối Lý Trường Thịnh hảo, Còn nơi trốn ngược đãi hắn, liền người này bọn họ muốn đồng tình đến lên mới là lạ. Bất quá, đúng là bởi vì Lý Trường Thịnh không phải cái gì thứ tốt, bọn họ mới có này phân nhàn tâm xem nào. Nhiệt, ở ác gặp ác, trước kia Lý Trường Thịnh khi dễ hương vân thời điểm không phải rất uy phong sao, hiện tại an nên. Các ngươi nói nói, có như vậy đương nhi tử sao? Lý Đại Nương chính mình khóc kêu còn không tính xong, còn một hai phải làm trong thôn người cấp bình phân xử. Trong thôn người cũng coi như là không làm thất vọng nàng. Xem náo nhiệt không chê sự đại kêu. Không có. Quá bất hiếu. Vừa được đến chung quanh người duy trì. Lý đại nương càng là tự tin mười. Phần. Đấm ngược rừng chân gào lên. Cái này bất hiếu tử muốn đem chúng ta đuổi đi à. Cái này không lương tâm. Lý trường thịnh tử khí trầm chầm, chầm nhìn chầm chầm chính mình nương. Phản bác. Ta hiếu Thuận các ngươi. Ngươi còn dám nói ngươi hiếu thuật. Lý Đại Nương vừa nghe liền nóng này Hỏi chính mình hai cái nhi tử trưởng Phú Trường Quý Các ngươi hai cái nói Hắn vừa rồi có phải hay không muốn cho chúng ta đi Không sai Lý trưởng Phú lập tức vì chính mình nương làm Chứng Lý Trường Thịnh Chúng ta chính là nghe được thật thật Ngươi đừng nghĩ không thừa nhận Lý trưởng Quý hừ một tiếng khinh bị trừng mắt Lý Trường Thịnh Liền chính mình cha mẹ đều không dưỡng Ngươi tính người sao Bọn họ liền tính người chạy đến nhà hắn tới ăn không uống không. Nếu là thường lui tơi nói, Lý Trường Thịnh đã sớm mắng đi trở về, nhưng là, lần này, Lý Trường Thịnh tay gắt gao tạo thành nắm tay, lăng là đem vọt tới bên miệng nói, cấp sinh sôi nuốt trở. Vào, ta làm cha mẹ rời đi, chính là không nghĩ liên lụy các ngươi. Lý Trường Thịnh nói nghe tới là một chút hòa khí đều không có, cùng la lối khóc lóc lăn lộn khóc kêu kêu rên Lý Đại Nương so sánh với Đó là tương đương tâm bình khí hòa, liên lụy, nói đến thật là dễ nghe, ngươi là cảm thấy ta cùng cha ngươi mấy ngày nay ở nơi này, ăn ngươi uống ngươi, ngươi đau lòng, đúng không? Lý Đại Nương nơi nào chịu tin Lý Trường Thịnh nói, phi phỉ nhổ, ta nói cho ngươi, nhi tử hiếu. Kính cha mẹ thiên kinh địa nghĩa, ta còn cũng không tin, ngươi nhà này đế còn có thể liên lụy chúng ta. Cả ngày nói hiếu nói vượt, bất hiếu xúc sinh, Lý Đại Nương chỉ vào Lý Trường Thịnh, kia ngón tay hận không thể đều phải chọc đến Lý Trường Thịnh trên mặt đi. Lý Trường Thịnh thật là hận không thể đem trước mắt này căng ghê tởm người nhỏ bé ngón tay cấp hung hăng bẻ gãy, chỉ là nghĩ tới bẻ gãy lúc sau kết quả. Lý Trường Thịnh âm thầm báo cho chính mình, bình tĩnh, bình. Tính hít sâu một hơi, Lý Trường Thịnh nhắm mắt lại, làm chính mình bình tĩnh lại. Ta đã thỉnh Lý Chính làm chứng, về sau không cần Hương Vân lại hiếu kính ta. Lý Trường Thịnh một câu chính là cùng đất bằng một cái sấm sét dường như Tạc đến mọi người đầu óc choáng váng Tất cả đều ngốc Đừng nói Lý Đại Nương người một nhà Chính là chung quanh thôn dân cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người Đây là có chuyện gì Lý Trường Thịnh thế nhưng không chiếm hương vân tiện nghi Người Này là Lý Trường Thịnh Đây là Lý Trường Thịnh sẽ làm được sự tình Quá không bình thường a Mọi người nghi hoặc đánh giá Lý Trường Thịnh Cân nhắc rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nương, Lý Trường Quy tức phụ phản ứng lại đây, đột nhiên hô một giọng nói, nhắc nhở nàng bà bà. Chuyện này cũng không thể hồ đồ, làm Lý Trường Thịnh tùy tiện lừa gạt qua đi à Nếu là không có Lý Trường Thịnh bên này tiền, bọn họ Lý ra cháu trai cháu gái về sau nhật tử có thể có hiện tại như vậy. Thoải mái sao? Này một giọng nói, nhưng thật ra đem Lý Đại Nương cấp kêu đến tỉnh táo lại. Nhìn thoáng qua chính mình nhị con dâu, nàng Minh Bạch trưởng Quy tức phụ là có ý tứ gì? Lý Đại Nương chính là đau lòng chính mình cháu trai cháu gái, sao có thể đem ăn đến trong miệng thịt mỡ nhổ ra? Ngươi nói cái gì? Lý Đại Nương chất vấn nói, ta là nói, về sau hương vân không bao giờ sẽ hiếu kính ta, sẽ không hướng trong nhà tặng đồ. Lý trưởng Thịnh mở miệng khẳng định nói, một. Chút đều không ngoài ý muốn, nhìn đến chính mình nương nhanh chóng vặn vèo bộ dáng. Giữ tợn đến cùng quỷ dường như Giống như là từ trước mỗi lần đánh hắn giống nhau xấu xí khó coi Nhìn đến chính mình nương như thế phẫn nộ Lý trưởng thịnh trong lòng thế nhưng có một phần trả thù khoái ý Nhiều năm bị áp lực buồn bực Lúc này giống như mới rốt cuộc phát tiết ra tới Hung hăng ra một hơi vui sướng cảm giác Là hắn trước nay đều không có hưởng thụ quá Lúc này cảm thụ lên thế Nhưng như thế thống khoái Qua thống khoái ta về sau trong nhà nhật tử cũng chính là người thường ra, vô pháp hảo hảo phụng dưỡng cha mẹ, lúc này mới thỉnh cha mẹ về quê đi. Ít nhất quê quán có đại ca nhị ca hai nhà hiếu kính cha mẹ, các ngươi nhị lão cũng liền không cần ở ta nơi này đi theo ta chịu khổ. Lý Trường Thịnh lời này nói xong, Lý Đại Nương bọn họ mới hoàn toàn minh bạch hắn ý tứ. Ngươi dựa vào cái gì không cần hương vân hiếu kính. Lý Đại Nương lạnh giọng. mắng, ngươi cái súc sinh kia không phải ngươi nên đến sao, ngươi dựa vào cái gì không cần, ngươi liền muốn nhìn cha mẹ ngươi ăn không đủ no mặc không đủ ấm có phải hay không, ngươi cái bạch nhãn lang, ta phí công nuôi dưỡng ngươi, Lý Hương Vân đứng ở đám người mặt sau, nghe Lý Đại Nương chất vấn, nhìn không được gợi lên khóe môi, không thể không nói, đây là Lý Trường Thịnh mẹ ruột, này không biết xấu hổ trình độ thật là cùng Lý Trường Thịnh giống nhau như đúc, Lý... Trường Thịnh chính là tấn đến hắn mẹ ruột chân truyền. Hương Vân dựa vào cái gì hiếu kính ta? Nàng bất quá là đặng thị dưỡng nữ, cùng ta không nửa điểm quan hệ. Chẳng lẽ liền bởi vì ta là đặng thị phu quân, nên bạch bạch hưởng thụ này không thuộc về ta hiếu kính? Lý Trường Thịnh lời lẽ chính nghĩa gào thét, ta không như vậy không biết xấu hổ. Kỳ thật, ngươi thật sự rất không biết xấu hổ ở Lý Trường Thịnh nghiêm trang nói ra những lời này đó lúc sau, nơi này xem nào. Nhiệt người trong thôn trong óc bên trong tất cả đều toát ra như vậy một câu tới. Lúc trước rốt cuộc là ai xú không biết xấu hổ muốn Lý Hương Vân hiếu kính. Muốn ăn muốn xuyên không nói, còn muốn cho Lý Hương Vân cho hắn lại đón dâu. Nếu không phải bởi vì cô nương khác chướng mắt hắn, Lý Trường Thịnh lúc này, chỉ sợ sớm đã có tân tức phụ đi. Liền hắn làm nhiều chuyện như vậy lúc sau, hiện tại nói cái gì hắn là muốn mặt, không nên bạch bạch hưởng thụ Hương Vân hiếu kính. Hắn... Từ đâu ra mặt, dám nói như vậy. Ngươi có ý tứ gì? Vẫn luôn không nói gì Lý ra tuyển rốt cục là mở miệng. Ngươi nói ta cùng ngươi nương ở tại nhà ngươi, là chúng ta không biết xấu hổ. Lão nhân, ngươi nhìn xem, đây là chúng ta dưỡng hảo nhi tử. Lý Đại Nương vừa thấy chính mình lão nhân mở miệng, nàng vội vàng dùng tay áo đè đè chính mình cũng không có nước mắt đôi mắt, gào khang lên. Nhìn ở chỗ này diễn trò cha mẹ, Lý Trường Thịnh lạnh mặt, không giận cũng không vội nói. Cha mẹ ở ta nơi này trụ, ta tự nhiên không ý kiến, chỉ là, về sau ta nơi này liền không có hương vân hiếu kính, trong nhà điều kiện sẽ càng ngày càng không tốt, ta sợ cha mẹ đi theo ta chịu khổ. Cha mẹ nếu là không ý kiến, tự nhiên có thể ở chỗ này tiếp tục chủ đi xuống, tùy ý. Lý Trường Thịnh cách nói làm Lý Gia tuyển nhíu chặt mày, ngươi cho rằng chúng ta là ở chiếm ngươi tiện nghi, ham nhà ngươi điểm này đồ vật không thành. Ta chỉ là muốn cho cha mẹ nhật tử càng tốt. Quá một ít, đừng đi theo ta chịu khổ. Lý Trường Thịnh mở miệng nói, căn bản là không có tiếp hắn cha nói cha nhi, bởi vì kia lời nói căn bản là biện không rõ. Ta cùng Lý Chính đã nói, chạy chăn nuôi bên trong ta bạc tất cả đều rút khỏi tới, cấp Hương Vân thêm cha. Lý Trường Thịnh một câu hoàn toàn làm Lý Đại Nương tặc. Ngươi nói cái gì? Trại chăn nuôi bạc triệt, dựa vào cái gì? Lý Hương Vân bất hiếu kính liền bất hiếu kính đi. Ít nhất tại đây trường bình thôn, chỉ cần Lúc trước cùng nhau đem tiền để vào trại chăn nuôi Đến lúc đó là có thể phân tiền A Như vậy ở nhà ngồi liền có tiền lấy mỹ sự Chạy đi đâu tìm Huống chi Hiện tại trong thôn trại chăn nuôi càng ngày càng tốt Những cái đó trứng gà trứng vịt Lớn lên gà vịt tất cả đều bị Lý Hương Vân cấp thu Tất cả đều có thể bán tiền A Căn bản là không có e e, e Giá bán không ra đi như vậy vừa nói Này nơi nào là trại chăn nuôi A Rõ ràng chính là một tòa đào không song Kim Sơn nha Hiện Giờ, Lý Trường Thịnh nói cái gì Thế nhưng thủ Kim Sơn không cần Hắn điên rồi không thành Hương Vân tốt xấu là đặng thị dưỡng nữ Lại hiếu kính ta lâu như vậy Nàng muốn xuất giá Ta không nên cho nàng một chút thêm trang sao Lý Trường Thịnh đúng lý hợp tình chất Vân nói Trong nhà bạc Đều ở cha mẹ trong tay Ta một văn chưa động Trong thôn người nghe xong Lý Trường Thịnh nói như vậy Có chút người thế nhưng ở lặng lẽ gật đầu, nhỏ giọng bên người người nghị luận lên. Này Lý Trường Thịnh vẫn là có điểm lương tâm A Hắn có thể không lương tâm sao? Xem hắn cha mẹ làm sự. Năm trước Lý Trường Thịnh bị bệnh, nếu không phải Hương Vân cho hắn đưa dược, Lý Trường Thịnh chỉ sợ đã sớm không có hắn đây là bệnh nặng một hồi nghi thông suốt. Kia mấy cái thôn dân nghị luận, tự nhiên là bị Lý Hương Vân nghe được. Nàng chỉ là cười cười thở ơ lạnh nhạt Lý Trường Thịnh buồn cười biểu diễn, cho nàng thêm cha Lý Trường Thịnh có lòng tốt như vậy, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây đừng quên, Lý Trường Thịnh những lời này chính là ở nói cho trong thôn người, hắn cha mẹ đối hắn có bao nhiêu hà khắc trong nhà bạc chính là đều ở hắn cha mẹ trong tay hắn phải cho nàng cái này dưỡng nữ thêm cha đều chỉ có thể từ trại chăn nuôi triệt tư mới được thật là đáng thương A Lý Hương Vân cười thầm không thôi Lý Trường Thịnh này bị bệnh một hồi, đầu óc nhưng thật ra càng thêm dùng tốt. Ngươi, ngươi, Lý Đại Nương muốn mắng. To, chính là, giọng nói liền cùng tạp thứ gì dường như, vô pháp nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Cha mẹ, nhà ta cũng cũng chỉ có một chút mà. Cha mẹ về sau nếu là ở nơi này, cũng chỉ có thể đi theo ta chịu khổ. Lý Trường Thịnh nói, cha mẹ muốn ở nơi này, cũng không cái gọi là, chỉ cần cha mẹ không ngại. Ta tự nhiên không thành vấn đề Lý Đại Nương đáy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn Cái này bất hiếu súc sinh Hắn nếu đem sự tình làm được loại tình trạng này Như vậy Cũng đừng quái nàng cái này đương nương tâm tàn nhẫn Lý Trường Thịnh phản phất là mới nghĩ tới cái gì dường như nói Nga Đúng rồi Cha mẹ Ta đã cùng Lý Chính nói qua Nếu là ta đã qua đời Này phòng ở cùng mà Tất cả đều về trong thôn Cái gì Lý Đại Nương vừa nghe La hoảng lên, dựa vào cái gì? Lý Đại Nương như thế kịch liệt phản ứng, làm Lý Trường Thịnh trong lòng cười lạnh liên tục, nàng quả nhiên là muốn hắn chết, hảo thuận Lý Thành Trương được đến hắn mà cùng. Phòng ở, cũng may trường bình thôn an cư lạc nghiệp. Cùng ngày bọn họ nói những lời này đó, hắn đều nghe được, cho rằng hắn sẽ làm bọn họ như nguyện sao, nằm mơ. Này Phòng ở mà dựa vào cái gì cấp trong thôn? Đây là ngươi, Lý Gia. Lý Đại Nương mục đích chính là muốn này phòng ở cùng mà Hiện giờ trường Bình Thôn đã không cho ngoại thôn người tới ngụ lại Bọn họ nếu muốn danh chính ngôn thuận lưu tại trường Bình Thôn Vậy chỉ có thể là bắt lấy Lý Trường Thịnh phòng ở cùng mà Chính là Lý Trường Thịnh như vậy một lộng Dự tính của nàng liền tất cả đều thất bại Cái này làm cho nàng như thế nào có thể không tức giận Tức giận đến bốc hỏa Đây là đặng thị tiền mua Không có này đó Ta liền sống không nổi Chỉ có thể là trơ mặt chiếm cái tiện nghi chiếm dụng mấy năm Chờ ta đã chết Đặng thị cũng không có thân nhân Thứ này tự nhiên liền cấp trong thôn Hương vân không để bụng điểm này đồ vật Nàng để ý thôn Ta đem thứ này cấp trong thôn Cũng Coi như là thuận theo hương vân tâm nguyện Lý trưởng thịnh như thế hào phóng nói Chính là làm chung quanh thôn dân kinh ngạc không thôi Hắn Như thế nào như vậy Minh Lý Lê A Này bị bệnh một hồi Liền cùng thay đổi một người dường như Ngươi, ngươi, Lý Đại Nương bị Lý Trường Thịnh cấp nghẹt Thiếu chút nữa không bối quá khí đi Cha mẹ, các ngươi nếu là không thèm để ý chịu khổ Vậy tiếp tục ở nơi này đi Ta không sao cả Lý Trường Thịnh nói xong Xủi xuống tay, xoay Người đi rồi Hiển nhiên là không nghĩ lại cùng hắn cha mẹ khởi xung đột Rõ ràng là vì bọn họ hào Bọn họ còn như thế hiểu lầm hắn Hắn là thương tâm Lý Trường Thịnh đi rồi, xem náo nhiệt người trong thôn cũng là nhỏ giọng nghị luận từng người tản ra. Đến nỗi Lý Đại Nương một nhà chính là trợn tròn mắt. Hắn, bọn họ như thế nào đều đi rồi. Lý Trường Quy tức phụ ngốc ngốc nhìn, như thế nào liền không ai cho bọn hắn nói một câu công đạo lời nói đâu. Đi vào. Lý ra tuyển. Lạnh mặt, quát lớn một tiếng, chắp tay sau lưng vào sân. Ở bên ngoài còn ngại không đủ mất mặt. Hắc. Ta nói ngươi cái chết lão nhân, này mất mặt chính là ta sao? Là Lý Trường Thịnh cái kia súc sinh, hắn không màng chúng ta chết sống A Lý Đại Nương vừa nghe liền không làm, từ trên tảng đá nhanh chóng bò dậy, theo sát vọt đi vào, cùng Lý Gia Tuyền phải hảo hảo nói nói. Lý Trường Phú Lý Trường Quý Hai nhà người lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng vội vàng đi vào, đem viện muốn Một quan, bọn họ phải hảo hảo thương lượng thương lượng về sau sự tình làm sao bây giờ? Lý Trường Thịnh lần này tử, làm cho bọn họ thật là trở tay không kịp. Mặt khác một bên, Lý Trường Thịnh sau khi rời khỏi, trực tiếp liền đi cửa thôn. Hắn vừa rồi thấy được, Lý Hương vân hướng cái kia phương hướng đi. Tới rồi cửa thôn lúc sau, quả nhiên, gặp được nàng đứng ở nơi đó, còn ở làm bộ hướng thôn bên ngoài trên đường nhìn xung quanh. Lý Trường Thịnh trong lòng khinh thường hừ. Lạnh, Trang cái gì Trang, còn không phải là ở chỗ này cô ý chờ hắn sao? ta tới, Lý Trường Thịnh tức giận mở miệng, Lý Hương Vân bị đột nhiên ra tiếng Lý Trường Thịnh làm cho không thể hiểu được, xoay người nhìn hắn một cái, nhíu mày nói ta không ước ngươi lại đây nha cho nên, hắn câu kia hắn tới là có ý tứ gì đừng làm cho giống như nàng cùng hắn có cái gì tư tình dường như nàng tương lai phu quân chính là lớn lên tương đương xoái khí đẹp Lý Trường Thịnh tính thứ gì ước hắn, hắn nghĩ như thế nào Lý Hương Vân Ngươi đừng trang, Lý Trường Thịnh cười lạnh liên tục, đáy mắt là không chút nào che giấu âm ngoan, này còn không phải là mục đích của ngươi sao, xem ta chịu tra tấn, ngươi liền thống khoái. Hồ Thúy Nga nói không sai, Lý Hương Vân chính là một cái tiện nhân. Ân, xem ngươi xui xẻo, ta xác thật là thống khoái. Lý Hương Vân một chút cũng chưa khách khí gật đầu, thoải mái hào phóng nói ra chính mình trong lòng lời nói. Ngươi, dù cho là đã sớm biết kết quả này, nhưng là lúc này nghe được Lý Hương Vân như thế không biết xấu hổ thừa nhận, Lý Trường Thịnh vẫn là tức giận đến ngược đau, ngươi quả nhiên là cái độc phụ. Ân, đối với Lý Trường Thịnh như vậy đánh giá, Lý Hương Vân sán lạn cười, đối phó các ngươi loại người này a, ta chính là sợ chính mình không đủ độc. Ngươi khó chịu sao? Không thoải mái sao? Không cam lòng sao? Thống khổ sao? Lý Hương Vân liên tiếp hỏi chuyện hỏi ra tới, nhìn Lý Trường Thịnh sắc mặt theo nàng hỏi chuyện càng ngày càng khó coi, nàng chém ra hung hăng hữu lực một kích, nếu là đều có lời nói, ta liền an tâm rồi. Lý Hương Vân vừa lòng gật đầu, ta cuối cùng không uổng phí công phu. Lý Trường Thịnh giận chứng mắt Lý Hương Vân, ánh mắt nếu có thể giết người nói, Lý Hương Vân một chút đều không nghi ngờ, lúc này nàng đã sớm bị thiên đao vạn quả. Lý Hương Vân sờ sờ chính mình cầm, cân nhắc, này Lý Trường Thịnh tựa hồ là rất hận nàng A. Ấn, hận nàng là được rồi. Như vậy tính kế nàng người, nếu là còn có thể thích thượng nàng, kia nàng làm người đến nhiều thất bại a Lý Hương Vân, ta không sợ ngươi. Lý Trường Thịnh hơi hơi ngửa đầu, liền cùng thắng lợi gà chống giường như nhìn nàng. Lý Hương Vân là cho hắn đào cái hố to, đem hắn cha mẹ cấp làm ra, làm hắn nhật tử qua đến là sống không bằng chết. Nếu chỉ là sống không bằng chết nói, có lẽ hắn còn sẽ lại kiên trì một đoạn thời gian, nhưng là... Bọn họ thế nhưng. Muốn hắn mệnh này hắn đã có thể chờ không được. Ngươi thiết kế ta nửa ngày. Cuối cùng thế nào. Còn không phải bị ta cấp phá giải. Lý Trường Thịnh đắc ý cực kỳ. Trước một trận bị Lý Hương Vân áp chế bực mình rốt cục là phát tiết ra tới. Hắn rốt cục là cho Lý Hương Vân hung hăng đánh trả. Nàng cho rằng hắn là dễ khi dễ. Thật là buồn cười. Ngươi rất thông minh a Lý Hương Vân cảm thán một câu. Nhìn Lý Trường Thịnh. Cho ta thêm cha... Về sau trại chăn nuôi tiền lời liền. Không phần của ngươi, kể từ đó, cha mẹ ngươi liền vô pháp từ ngươi nơi này bắt được chỗ tốt. Ngươi còn rơi xuống một cái hảo thanh danh. Không tội A Lý Hương Vân nói chỉ đổi lấy Lý Trường Thịnh cười lạnh. Lý Hương Vân, ngươi bất quá như vậy tiểu nhân tuổi. Ngươi cho rằng chính mình có như vậy một cái hai cái mưu ma trước quỷ. Chính mình chính là thiên hạ đệ nhất người thông minh. Ngươi thật là quá buồn cười. Ngươi muốn lợi dụng bọn họ hại chết ta Ta nói cho ngươi Nằm mơ Hiện tại thấy được đi Ta đã đem ngươi quỷ kế cấp phá giải Lý Trường Thịnh đắc ý nhìn chầm chầm Lý Hương Vân Còn có cái gì so đánh vỡ đối phương âm mưu quỷ kế càng vui sướng sự tình Lý Hương Vân nên thất vọng rồi đi Tính kế hắn thời gian dài như vậy Cuối cùng cái gì mục đích cũng chưa đạt tới Hừ Làm Lý Trường Thịnh ngoài ý muốn chính là Lý Hương Vân trên mặt cũng không có toát ra chút nào hoảng loạn, ngược lại là lộ ra trào phúng tươi cười tới trong lòng mới vừa cảm thấy có cái gì không thích hợp bên tai liền nhớ tới Lý Hương Vân làm giận nói, chính là ngươi hiện tại cũng là một vô, sở, có hai bàn tay trắng này bốn chữ Lý Hương Vân chính là nói lên xuống phật phòng tức giận đến Lý Trường Thịnh kia trong lòng hòa khí tạch tạch hướng lên trên mạo ngươi cho rằng ta độ vật tốt như vậy lấy A Lý Hương Vân cười khẩy nói Ngươi hiện giờ không phải là phải bị đánh hồi nguyên hình sao Trại chăn nuôi sinh ý ngươi cũng Không thể làm Đậu hủ sinh ý ngươi cũng sẽ không tham dự Đây chính là ngươi ở Lý Chính trước mặt viết xuống bảo đảm Công văn đều ký Lý Hương Vân cười tủm tỉm nhìn sắc mặt bắt đầu chuyển bạch Lý Trường Thịnh ân đây là sinh khí đi Sinh khí liền hảo Dù sao nàng mục đích chính là muốn tức chết hắn Ngươi nói ngươi xử như vậy nhiều âm mưu quỷ kế, không biết xấu hổ muốn nhiều như vậy đồ vật, cuối cùng còn không phải muốn ngoan ngoan nhổ ra thủ trong nhà mấy nơi mà chính mình chồng trọt nuôi sống chính mình Lý Tr Thịnh càng nghe càng có một cái không tốt cảm giác, tổng cảm thấy có một kiện bị hắn xem nhẹ lại rất máu chốt sự tình lưu tại trường bình thôn đâu ngươi chỉ có thể qua những cái đó khổ nhật tử rời đi trường bình thôn nói: Ngươi lại có thể như thế nào sống đừng quên liền tính là về sau ngươi có thể kiếm đồng tiền lớn, ngươi khi đó thời khắc khắc nhìn chầm chầm ngươi cha mẹ, lập tức liền sẽ đuổi theo ngươi, tới chiếm. Tiện nghi Thật là đáng thương A Trường Bình thôn Nhật Tử là càng ngày càng tốt, chung quanh người trong thôn Nhật Tử cũng sẽ càng ngày càng rực rỡ. Này trong thôn gia công đồ vật, chỉ biết doanh số càng lúc càng lớn, về sau từng nhà đều giàu có, cũng cũng chỉ có ngươi còn trên mặt đất khổ ha ha trồng trọt. Người khác có tiền, Nhưng đều là có thể mướn người tới trồng chọt. Lý Hương Vân chậm rãi nói Lý Trường Thịnh trong lòng cái kia không tốt Cảm giác càng thêm mánh Liệt, hơn nữa Hắn còn cảm giác Lý Hương Vân nói mấy thứ này Làm hắn cảm giác được như thế quen thuộc Là ở nơi nào gặp qua dường như A Lý Trường Thịnh hai mắt đột nhiên trừng lớn Hắn nghĩ tới Đặng ra, đặng ra A Kia đắc tội Lý Hương Vân đặng ra Hiện tại còn không phải là Ở trong thôn quá khổ nhật từ sao trong thôn sinh ý không bọn họ phân ngay cả Đặng Phúc buộc làm nghề ngội sinh ý hiện giờ cũng thật không tốt người một nhà chỉ có thể là dựa vào chồng trọt duy chỉ sinh hoạt, liền bởi vì lúc ấy Đặng Phúc buộc nương tôn thị muốn cho Lý Hương Vân gả cho Đặng Vĩnh Quý chiếu cô cái kia ngu dại tráng tráng ngươi, ngươi Lý Trường Thịnh đột nhiên sợ hái tổng cảm giác chính mình hình như là ở Lý Hương Vân trước mặt nhảy nhót châu chấu dường như nàng tùy tùy tiện tiện vừa động thủ Là có thể bóp chết hắn giống nhau. Ngươi không phải là hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận đi. Nhìn Lý Trường Thịnh bay nhanh biến hóa sắc mặt, Lý Hương. Vân Phụt một tiếng bật cười. Ngươi hôm nay làm sự tình, vốn dĩ chính là ta cuối cùng cho ngươi an bài kết cục. Ngươi người này cũng sẽ không vĩnh viễn có hại. Cha mẹ ngươi như vậy khi dễ ngươi, ngươi khẳng định sẽ nghĩ cách đi. Nếu ngươi hưởng thụ không đến, bọn họ dựa vào cái gì hưởng thụ? Ít nhất ngươi đem bọn họ đuổi đi còn không có người đánh chửi ngươi đâu, đúng không? Lý Hương Vân một câu một câu đem Lý Trường Thịnh ý tưởng tất cả đều cấp điểm ra tới, làm hắn. Dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa vô lực té ngã Lý Trường Thịnh môi run, run run nửa ngày, rốt cục là ở Bị Kinh thành một đoàn hồ nháo trong đầu tìm được rồi mấy chữ tổ hợp thành câu, ngươi, ngươi thiếu ở chỗ này nói hiêu nói vượt, ngươi, ngươi ngươi cho rằng ngươi là thần tiên, có thể tưởng cái gì chính là cái gì. Trùng hợp Này tuyệt đối là trùng hợp, hắn mới không tin Lý Hương Vân lợi hại như vậy, xác thật à, Lý Hương Vân cười nhún vai, ta không nghĩ tới ngươi, sẽ nhanh như vậy liền tìm Lý Chính đi làm chứng kiến, xem ra, cha mẹ ngươi so với ta tưởng còn muốn ngược đãi ngươi à, hừ, Lý Trường Thịnh vừa nghe, rốt cục là thở dài một cái, hắn liền nói Lý Hương Vân không có lợi hại như vậy, hù dọa ai đâu, cho rằng hắn là bị dọa đại sao, Bất quá, ta rời đi trường bình thôn lúc sau, cho ngươi hiếu kính cũng sẽ không như vậy thường xuyên, cũng liền Tết nhất lễ lạc thời điểm sẽ phái người đưa một ít trở về đi. Ngươi nói, đột nhiên hiếu. Kính tiền thiếu, trong thôn làm đậu hủ đậu làm người nhiều, từng nhà kiếm tiền kiếm khí thế ngất trời cha mẹ ngươi sẽ thế nào đâu. Lý Hương Vân nói mới nói xong, Lý Trường Thịnh đột nhiên khiếp sợ ngẩn đầu nhìn về phía nàng, nàng, nàng, nàng lại là như vậy tàn nhẫn. Mắt thấy từng nhà đều bó lớn kiếm tiền. Hắn kia cha mẹ khẳng định là muốn cho hắn chết. Hắn đã chết lúc sau. Bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận lưu tại trường bình thôn. Cùng nhau kiếm tiền. Ngươi là... Thật đủ tàn nhẫn. Lý Trường Thịnh cắn răng. Những lời này chính là ngạnh sinh sinh từ hắn kẽ răng trung bài trừ tới. Này nhưng cùng ta không có quan hệ. Tưởng ngươi chết người là cha mẹ ngươi. Lý Hương Vân mỉm cười mở ra đôi tay. Cho nên a à... Cuối cùng ngươi muốn đi tìm Lý Chính thiêm công văn sự tình, Cũng bất quá chính là sớm muộn gì chuyện này. Ngươi nếu lợi hại như vậy nói, Sớm một chút ra tay không phải được, Hà tất vòng lớn như vậy phần cong, Chơi ta đâu? Lý Trường Thịnh thật là phẫn nộ rồi, Đối với Lý Hương Vân giết gào, Trên cổ gân xanh bạo khiêu, Bộ mặt hết sức giữ tợ, Liền cùng địa phủ ác quỷ dường như, Nhìn liền khiếp người, Vì cái gì A? Lý Hương Vân khẽ cười một tiếng nói, bởi vì ngươi chán ghét A. Ta dưỡng mẫu đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nhưng vẫn ở tính kế nàng. Nếu là không có dưỡng mẫu, ta đã sớm đã chết. Ta đương nhiên muốn báo đáp dưỡng mẫu ân cứu mạng. Nếu là không có đặng thị nói, nàng xuyên qua lại đây thời điểm. Liền đã chết, nơi nào sẽ có hậu mặt linh hồn hoàn mi dung hợp, khôi phục bình thường nhật tử, cũng càng thêm sẽ không đụng tới trịnh dục thịnh. Ta tùy tùy tiện tiện liền giải quyết ngươi, chẳng phải là quá tiện nghi ngươi. Lý Hương Vân than nhẹ một tiếng nói, ngươi sẽ không liền cái này cũng chưa xem minh bạch đi. Nếu là nói như vậy, ta nhưng bạch khen ngợi ngươi thông minh. Lý Hương Vân xem xét Lý Trường Thịnh liếc mắt một cái, còn rất là tiếc nuối thở dài. Lý Hương Vân này phiên hành động, thiếu chút nữa không làm Lý Trường Thịnh khí tạc, khinh người qua đắng. Quả thực là khinh người qua đáng. Còn có A, Ngươi nếu không quản ngươi cha mẹ, tự nhiên là muốn cùng bên ngoài nói, ngươi không thể muốn ta hiếu kính, phải làm một cái người có tình nghĩa. Vì ở bất hiếu kính cha mẹ ngươi lúc sau, không bị bọn họ giết chết, ngươi tự nhiên cũng không thể tiếp tục tham gia trong thôn mua bán kiếm tiền, chỉ có thể dựa vào về điểm này mà sống qua. Cho nên từ lúc bắt đầu, ngươi chính là tính toán chặt đức ta sở hữu đường lui. Lý Trường Thịnh rốt cục là nghe minh bạch, Lý Hương Vân người này thật là đáng sợ. Đây là hắn dưỡng nữ sao, ở nhà hắn 7 năm, ngu dại chất phác, cơ bản không nói lời nào chỉ biết làm việc Lý Hương Vân sao. Đúng rồi, Lý Hương Vân khẳng định Lý Trường Thịnh cách nói, ngươi thật thông minh, nhân ra đoán đúng rồi, nàng đương nhiên muốn khen ngợi, cho hắn khẳng định, nàng thật là một cái thân. Thiện người, chỉ là, giống như Lý Trường Thịnh không quá thích nàng khen ngợi, kia sắc mặt như thế nào có chút hắc đâu, còn có một chút A” Ta tổng không thể vẫn luôn hiếu kính ngươi đi. Cho ngươi đồ vật, ta là thiệt tình đau. Không cho đi, lại có tổn hại ta thanh danh. Cho nên ngươi khiến cho ta chính mình nói ra. Lý Trường Thịnh giống giận. Hắn hận không thể nhào lên đi bóp chết Lý Hương Vân. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy đáng giận vô sỉ hốn đả? Đúng vậy, Lý. Hương Vân đôi tay một phách, Hưng phấn nói, ngươi thật là quá thông minh. Việc này ngươi nói ra liền cùng ta không quan hệ A về sau nàng sẽ không bao giờ nữa dùng hiếu kính Lý Trường Thịnh như vậy thật tốt nàng thanh danh không có nửa điểm tì vết còn không cần tiếp tục lãng phí tiền ở Lý Trường Thịnh như vậy rác rửa trên người nhiều hoàn mỹ ngươi, ngươi ngươi trở ở nơi này chính là vì cùng ta nói cái này Lý Trường Thịnh đem hàm răng cắn đến kéo kẹt kéo kẹt vang lên, hắn thật sự hận không thể là cắn Lý Hương Vân Xương cốt ta thật sự không chờ ngươi A Lý Hương Vân dở khóc dở cười nhìn Lý Trường Thịnh, "Ta vì cái gì muốn ước ngươi lại đây? Ngươi có cái gì đáng giá ta chú ý? Ngươi chẳng lẽ không phải vì đem vừa rồi những lời này đó nói ra nhục nhã ta?" Lý Trường Thịnh giận dữ hỏi nói, "Ngươi nếu là bất quá tới hỏi nói, ta thật đúng là không cái này thời gian rỗi cùng ngươi nói này đó, bởi vì ngươi không đáng giá a." Lý Hương Vân ăn ngay nói thật, "Lý Hương Vân, ngươi quá phật" Lý Trường Thịnh điên cuồng hét lên, thanh âm đều bị hắn cấp kêu bổ. Lý Hương Vân bị Lý Trường Thịnh đột nhiên giít gào cấp hoảng sợ, cao mày, bất đắc dị than nhẹ, đầu năm nay, liền nói thật đều không thành A. Bị Lý Hương Vân tức giận đến hồng hộp thẳng thở hồn hển Lý Trường Thịnh đột nhiên ánh mắt sáng lên, thật giống như là thấy được cứu tinh dường như, xả ra một cái ác độc tính kế tươi cười. Lý Hương Vân, ngươi vì, chính mình thanh danh, vì bất hiếu kính ta, Ngươi liền nghĩ ra nhiều như vậy ác độc ý tưởng, tính kế ta bị cha mẹ cha tấn đánh chửi, cuối cùng còn hai bàn tay trắng, ngươi ác độc như vậy ngươi sẽ không sợ tao báo ứng sao? Lý Trường Thịnh chất vấn nói, không sợ à? Lý Hương Vân thẳng nhiên trả lời, nghe xong Lý Hương Vân trả lời, Lý Trường Thịnh nở nụ cười, đắc ý nhìn chầm chầm Lý Hương Vân đại sau lưng cười, nghe được sao? Ngươi muốn cưới chính là như vậy cái nữ nhân, cần thật, cưới về nhà đi ra chạch không yên, Lý Trường Thịnh nhìn thấy Lý Hương Vân đột nhiên nhanh chóng xoay người, hắn là càng thêm đắc ý, Lý Hương Vân, người hiện tại tưởng che giấu ngươi bản tính, đã chậm, hắn tất cả đều nghe được, nếu không phải nhìn đến trịnh Dục thịnh từ bên kia đi tới, hắn cũng sẽ không cố ý nói kia phiên lời nói, hắn chính là cố ý nói cho trịnh Dục thịnh nghe, Lý Hương Vân không phải hại hắn hai bàn tay trắng sao, hắn khiến cho Lý Hương Vân cũng, Nếm thử hai bàn tay trắng cảm giác Trịnh dục thịnh loại này gia đình giàu có xuất thân người Nhất để ý chính là trong nhà an ổn Bị Lý Hương Vân lừa Lý Hương Vân về sau còn có ngày lành quá sao Nhìn xem Lý Hương Vân nhanh như vậy xoay người Đây là sợ rồi sao Chỉ tiếc chập Lý Hương Vân Xong rồi Tới A Ngoài dự đoán chính là Lý Hương Vân xuất khẩu thanh âm không có nửa điểm sợ hai ý tứ Ngược lại là cùng bình thường giống nhau không đúng, là so bình thường còn muốn ôn nhu một ít hừ, hiện tại tưởng làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá đó là không có khả năng hắn sẽ làm chứng trịnh công tử, lời nói mới rồi ngươi nghe được đi, nàng làm sự tình trịnh Dục thịnh ôn nhu cẩn thận cấp lý hương vân sửa sang lại một chút áo choàng, Nhíu mày không tán đồng nói như thế nào chờ ở bên ngoài thiên còn như vậy lánh ta tưởng sớm một chút thấy ngươi à Lý Hương Vân một câu, thành công làm trịnh Dục thịnh đáy mắt nảy lên tràn đầy ý. Cười, nàng này một câu, chính là đem đầu mùa xuân sở hữu lạnh leo đều cấp đuổi đi. Lý Trường Thịnh trong lòng lột bột một chút, đột nhiên có một cổ dự cảm bất hảo, vội vàng mở miệng nói, trịnh công tử, ngươi chẳng lẽ không nghe được lời nói mới rồi sao? Ta là nói Lý Hương Vân nà... Chỉ tiếc, hắn nói cũng không có nói xong, đã bị một cổ nùng liệt sát ý cấp đánh gãy. Lệ vương là ai Trên chiến trường tay nhiếm máu tươi chân đạp thi sơn Bất bại sát thần Ở hắn thủ hạ, không Biết thu hoạch bao nhiêu người mệnh Hắn phóng xuất ra tới sát ý Há là lý trường thịnh thôn này Người thường có thể thừa nhận Thình thịch một chút Lý trường thịnh hai chân mềm nhũn, Trực tiếp ngang ngồi trên mặt đất Sắc mặt trắng bệch run bần bật Cực hạn sợ hai hình như là thủy chiều giống nhau Nháy mắt đem hắn bao phủ Chứ bỏ sợ hai phát run ở ngoài Lý Trường Thịnh rốt cuộc làm không ra mặt khác phản ứng tới, cái gì biện bạch, cái gì bôi nhọ Lý Hương Vân hết thảy đều. Đành phải vậy, trên cổ hắn phản phất là dám một thanh sắc bén trường kiếm, chỉ cần nhẹ nhàng vừa động, hắn đầu lập tức liền phải chuyển nhà. Liền ở Lý Trường Thịnh run bần bật thời điểm, hắn nghe được trịnh Dục thịnh không chút để ý nói, ta liền nói ra hỏa này sớm một chút giết xong việc, lưu chữ làm gì. Kinh miệt lời nói làm Lý Trường Thịnh nháy mắt cảm thấy chính mình hèn mọn như một con con kiến giống nhau. Nếu không phải bởi vì Lý Hương Vân, hắn người như vậy, tựa hồ. Căn bản là không xứng khiến cho Trịnh Dục Thịnh chú ý. Lý Trường Thịnh hai mắt hoảng sợ mở to, trái tim hình như là bị một con bàn tay to cấp nắm, không ngừng co chặt. Thình thịch thình thịch kịch liệt nhảy lên, bên tai chỉ có này điên cuồng nhảy lên thanh âm, mặt khác, hắn cái gì đều nghe không thấy. Trước mắt hắn một trận một trận biến thành màu đen, Cái gì đều thấy không rõ, Hắn biết, Hắn vẫn luôn đều biết Lý Hương Vân là cái người nào, Mà hắn thế nhưng còn ngây ngốc muốn, Cùng trịnh Dục thịnh cáo chẳng ở cực hạn sợ hãi chung không biết qua bao lâu, Lý trưởng thịnh rốt cục là bị đông lạnh đến phục hồi tinh thần lại, Lúc này mới phát hiện, Ở như vậy còn tính rét lạnh đầu mùa xuân, Trên người hắn quần áo thế nhưng bị hắn mồ hôi lạnh cấp súng nước, Đột nhiên hít một, Hơi, khó nghe hương vị sặt đến Lý Trường Thịnh kịch liệt ho khang lên hắn cũng bất chấp trên người phá lê ước quần run dẩy chóng mặt đất miễên cưỡng bỏ lên tá ngã lộn nhào chạy về ra đến nỗi đã sớm về nhà Lý Hương Vân còn lại là đem chuyện vừa rồi cùng Trịnh Dục Thịnh nói một chút Trịnh Dục Thịnh nở nụ cười cái này Lý Trường Thịnh cũng có ý tứ thế nhưng còn chạy đến cửa thôn đi tìm ngươi Đúng vậy Lý Hương Vân cũng tưởng không rõ ta xem bọn họ nháo xong rồi, liền đi rồi, muốn đi tiếp ngươi. Hắn thế nhưng chạy tới, còn phi nói ta là chờ ở nơi đó nhục nhã hắn. Đương nhiên, lý Trường Thịnh mục đích nàng là minh bạch, lúc trước biết bị nàng cấp tính kế, lý Trường Thịnh hôm nay cho rằng chính hắn phiên bản, tự nhiên muốn chạy đến nàng trước mặt đi khoe khoang một phen, chẳng qua hắn phản kích, làm chính hắn hai bàn tay trắng, hắn có cái gì hảo khoe khoang? Vô pháp lý giải hắn ý nghĩ. Người như vậy trực tiếp giải quyết là được. Trịnh Dục Thịnh luôn luôn chủ trương dứt khoát lưu loát phương pháp giải quyết, tiết kiệm sư lực và thời gian. Có chút thời điểm không thể được A Lý Hương Vân nở nụ cười, ta đi. Kinh Thành nói, Tổng không hảo đem Kinh Thành rào đến long trời lở đất đi. Rốt cuộc nàng cha mẹ chính là hoàng thân quốc thích, mà Lý Tú Linh là bọn họ nữ nhi. Việc này liền phức tạp. Nàng muốn chứng minh chính mình thân Phật, tìm về chính mình cha mẹ không tránh khỏi muốn cùng kinh thành thế gia giao tiếp Kinh thành khắp nơi thế lực rắc rối phức tạp, chẳng lẽ còn muốn đại khai sát giới. Trịnh Dục thịnh hơi hơi nhướng mày, vừa muốn mở miệng, một con tay nhỏ, liền bưng kín. Nàng môi, ngăn trở hắn muốn nói nói, ta biết ngươi có bổn sự này, nhưng là ta không nghĩ làm ngươi vì ta như vậy chém giết. Lý Hương Vân đương nhiên biết trịnh Dục thịnh có thể bảo hộ hắn, vì bảo hộ nàng, liền tính là cùng thiên hạ là địch, Hắn cũng không tiếc, nhưng là, nàng tổng không thể vì chính mình, làm đại tinh náo động, đại tinh rối loạn, đại tinh bá tánh làm sao bây giờ. Chúng ta có một số việc có thể dùng trí thắng được, tỉ như Lý Trường Thịnh như vậy. Đôi khi, sống không bằng chết so đã chết còn có ý tứ, không phải sao. Lý Hương Vân cười tủm tỉm nhìn trịnh dục thịnh, sáng lấp lánh đôi mắt bên trong tràn đầy đều là hắn. Như vậy Hương Vân yêu cầu, hắn sao có thể cự tuyệt. Nhẹ nhàng ở trên môi kia no đủ non mìn lòng bàn tay thượng hôn một cái, trịnh Dục thịnh cười đá, đều nghe ngươi. Ngươi, Lý Hương Vân đột nhiên thu hồi tay, vừa rồi ngón tay giống như bị năng một chút dường như. Ghét nhất chính là, này cổ nhiệt độ cũng không. Có theo nàng thu hồi tay mà biến mất, ngược lại là nhanh chóng vọt tới nàng gương mặt, hợp với đáy lòng đều là nóng bỏng nóng bỏng. Chán ghét, Lý Hương Vân hờn dỗi một tiếng, hử nhẹ một dập chân này làm nũng Kiều tiếu đáng yêu bộ dáng, chính là xem đến trịnh Dục thịnh kia tâm đều phải hóa, hắn thấy thế nào hương vân đều xem không đủ, nàng như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu, hắn tức phụ nhi quả nhiên đẹp nhất, lý trường thịnh đầu ở trại chăn nuôi bạc cho ngươi thêm, trang, trịnh Dục thịnh nhưng thật ra thông minh, không có tiếp tục đầu hương vân, thật sự đầu nóng này, kia đã có thể đã xảy ra chuyện, cho nên, hắn bất động thanh sắc rời đi đề tài, lưu chữ lần sau lại đậu, Ấn, hắn là một cái tương đương sáng suốt người. ân Lý Hương Vân Lực chú ý quả nhiên bị rời đi, trên mặt ngượng ngùng ngừng đỏ chậm rãi đạm đi. Ta không muốn, ta đem kia bạc tiếp tục lưu tại trại chăn nuôi, chờ tới rồi phân tiền thời điểm, làm lý chính cấp tồn, tìm cơ. Hội giúp đỡ giúp đỡ tráng tráng, tráng tráng, trịnh dục thịnh trí nhớ là tương đương tốt, hỏi, cái kia tốn thị tiểu nhi tử. Cái kia trắng trắng cũng coi như là đặng công công đề đệ. Kia hải tử đầu óc không tốt, lại không phải người xấu. Nhắc tới tráng tráng, Lý Hương Vân than nhẹ một tiếng. Nghĩ đến kia hải tử đôi mắt thực thanh triệt, tươi cười càng là sạch sẽ. Đối phó đặng phúc buộc Lưu Đại Chủy còn có tôn thị, nàng tự nhiên sẽ không thủ hạ Lưu Tình. Nhưng là, đứa bé, kia vô tội nhường nào, Lưu Đại Chủy ra quá không tốt. Tiểu hải tử lại không phạm sai lầm, làm lý chính giúp đỡ. Thường thường cấp hài tử một chút ăn ngon, cấp một, nghĩa xuyên, người ngoài cũng nói không nên lời cái gì. Nhiều lắm chính là cho rằng Lý Chính mềm lòng đau lòng hài tử, liền đặng ra tình huống, về sau tôn thị nếu là không có, đứa nhỏ này tuyệt đối không ai dưỡng. Dùng Lý trưởng Thịnh những cái đó tiền ở trại chăn nuôi sinh ra tiền lời, đủ khả năng dưỡng hắn cả đời. Liền tính là Lý Chính không còn nữa, Lý Chính ra người cũng sẽ tiếp theo giúp đỡ kia hài tử, trịnh Dục thịnh cười. Bàn tay to nhẹ nhàng nhéo Lý Hương Vân mềm mại tay nhỏ, ta tức phụ nhi chính là thiện tâm. Ai là ngươi tức phụ nhi? Lý Hương Vân trắng trịnh Dục thịnh liếc mắt một cái, ngoài miệng không thừa nhận, nhưng là, lại cũng không có rút về bị nào đó không biết xấu hổ ra hỏa nhéo tay nhỏ. Hảo hảo ngươi không phải, trịnh Dục thịnh sửa miệng, Lý Hương Vân mày. Một trọn, dơ lên mặt khác một bàn tay tới, một ninh trịnh Dục thịnh cánh tay, lặp lại chất vấn, ta không phải là là Trịnh Dục Thịnh liên tục gật đầu, làm ra ăn đau bộ dáng tới. Đương nhiên, nàng kia tay nhỏ chân nhỏ tiểu sư lực, liền tính là ninh hắn một phen, có thể có bao nhiêu đau. Huống chi, nàng còn căn bản là vô dụng kính nhi. Đây là làm nũng đâu. Có phải hay không chính ngươi trong lòng không điểm số A. Trong chốc lát biến đổi. Lý Hương Vân ngang ngược vô. Lý hừ một tiếng, Kiều tiếu bộ dáng chọc đến Trịnh Dục Thịnh trong lòng thẳng ngứa, Ngươi tưởng là chính là, không nghĩ đúng vậy thời điểm, trịnh Dục thịnh nhìn thấy Lý Hương Vân, lạnh lùng, đảo qua tới liếc mắt một cái, nở nụ cười. Ta đây liền quân lấy ngươi, dù sao ngươi cũng đừng nghĩ ném rớt ta. Phụt một tiếng, Lý Hương Vân rốt cuộc banh không được, bật cười. Nhẹ nhàng một chút trịnh Dục thịnh cái chán, cười mắng, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu. Không biết xấu hổ sao, trịnh Dục thịnh bàn tay to ruỗi ra. Đem kia trắng non mảnh khảnh ngón tay cấp nắm ở trong tay, nhìn kia mượt mà móng tay lộ ra phấn phấn dường như đạm sắc đào hoa cánh hoa nhan sắc, thấy thế nào, như thế nào lộ ra một loại đào hoa ngọt, thật muốn cắn một ngũ. Cùng chính mình tức phụ nhi như vậy muốn mặt làm gì? Này vô sỉ cách nói đầu đến Lý Hương Vân là khanh khách cười cái không ngừng, hừ một tiếng, ngươi nha, thật là đủ vô sỉ. Trịnh Dục thịnh, hơi hơi nghiêng đầu, khóe môi dương lên. Lộ ra một cái tà khí cười, vốn là yêu nghiệt dung mạo lúc này càng là giống như kia dẫn nhân phạm tội ma giới chi vương dường như, cao quý lại tà tứ, biết rõ nguy hiểm đến cực điểm, lại bị hẳn sắc đẹp sở hoặc, cam tâm tình nguyện tới gần, xa đọa, chẳng sợ vạn kiếp bất phục cũng không hối. Người A, Lý Hương Vân nhắm hai mắt lại than nhẹ một tiếng, quá yêu nghiệt, trịnh Dục thịnh mờ mịt chớp hai hà đôi mắt, không biết vì đề tài gì. Đột nhiên nhảy chuyển tới cái này mặt trên đi. Lý Hương Vân cảm khái xong đôi mắt trợn mắt, vừa lúc nhìn đến trịnh Dục thịnh kia vô tội lại mờ mịt biểu tình, ngây thơ đến dường như chưa thành nhiễm trần thế khí hài đồng giống nhau. Như vậy yêu nghiệt dung mạo, vừa rồi còn mê người đến dẫn nhân phạm tội, hiện tại rồi lại hồn nhiên đến giống như một chương giấy trắng. Này hai loại hoàn toàn tương phản mâu thuẫn khí chất, thế nhưng ở cùng cá nhân trên người xuất hiện, thật là... Làm nàng không biết nói cái gì mới hảo. Ngươi nói ngươi, như thế nào ai, Lý Hương Vân trực tiếp đem tay từ người nào đó bàn tay to chung rút ra, nắm hắn gương mặt, cảnh cao nói. Ta nói cho ngươi, chúng ta đã xác định tâm ý, ngươi nếu là ở kinh thành cho ta treo hóa gèo nguyệt, hừ hừ, tuyệt đối sẽ không. Trịnh Dục Thịnh lập tức bổ sung, Lý Hương Vân mới vừa vừa lòng gật đầu, lại bởi vì Trịnh Dục Thịnh phía dưới một câu nghi vấn, về điểm này đến một nửa đầu lăng là. Cứng lại rồi